Ban thưởng: 689 nghiệp lực, tam tinh miễn phí hạng mục trao đổi khai ngộ. Đây là Lục Thanh nhận được tin tức. Một trận chiến này, hắn sắp đến nhanh lúc bắt đầu, mới kết thúc tu luyện của mình, từ gia tộc mở ra lịch luyện hình thức, truyền tông tới. Hắn không có đối với trận chiến đấu này làm bất kỳ can thiệp. Cái kia Triệu Khải Niên nhìn rất mạnh, Khải Minh 4 tầng đối đầu Khải Minh tầng 1, tầng 2 hai người liên thủ, ấn lý giảng hẳn là có thể ổn ngăn chặn đấy, thủ thắng năm chắc tại bảy thành trở lên. Khải Minh kỳ hai cái cấp độ trên lệch liền thật lớn rồi. Trang bị bên trên không nói, mặc dù Minh Triều cùng Triều Hòa hai người trang bị rất tốt, nhưng đối với mặt cũng là đại tông môn đi ra tu sĩ, pháp khí cái gì, phân phối tự nhiên cũng đều là đầy đủ hết. Công pháp bên trên cũng thế, lục ra hai vị công pháp không kém, nhưng người ta nhưng có thanh cường kiếm kinh. Nhưng mà, lục ra hai vị này đều không phải bình thường khải minh kỳ. Không có gì ngoài những này tương đối thứ căn bản bên ngoài, Triều Hòa, Minh Triều hai người cao nhất đấy là bọn hắn làm tu sĩ chỗ khác biệt. Hư Linh Căn, tu hành giới muốn tìm ra cái thứ hai đó là muôn vàn khó khăn, Khải Minh kỳ thức tỉnh thần thông giả, cũng là bình thường khó mà nhìn thấy tình huống. Đúng vậy hai điểm này, để Lục Thanh căn bản vốn không lo lắng hai người bọn họ sẽ chiến bại. Trên thực tế, đến cuối cùng chiến đấu lúc kết thúc, Lục Thanh đối bọn hắn hai người biểu hiện còn có chút không hài lòng lắm. Khi hắn suy nghĩ bên trong, hai người bọn họ không nói nhẹ nhõm thủ thắng nhưng là không nên giống như là hiện tại đánh chính là như thế gian nan. Khiến cho hai người sau khi đánh xong, đều một bộ linh lực hao hết dáng vẻ, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Được rồi, dù sao đối với mặt cũng không phải cái gì tạp ngư. Cứ như vậy đi. Ánh mắt thả lại ban thưởng bên trên. Gần 700 điểm nghiệp lực ban thưởng. Bình thường A cũng liền, dù sao không tính là gì kinh hỉ cấp 3 sự kiện phù hợp. Ngược lại là cái kia tam tinh miễn phí hạng mục trao đổi, để hắn nhảy hạ lông mày.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 sinh ra sáng tạo tính phát huy, sinh ra sáng tạo tính phát huy về sau, vốn hạng mục trao đổi sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Trao đổi giá cả, miễn phí. Nếu như chỉ nhìn nửa chớp đoạn, cái kia cùng bình thường có thể soát đi ra, gia tốc tu luyện, hạng mục trao đổi, còn có chút tương tự. Bất quá, sau đó Lục Thanh cũng nghĩ đến, gia tốc tu luyện, cái này hạng mục trao đổi bản chất là đề cao tu sĩ tinh luyện linh lực tốc độ cùng khối lượng, là một loại tương đối thô bạo tăng thêm tốc độ tu luyện phương thức. Mà khai ngộ mang tới ngộ tính tăng trưởng, cái gọi là đối với tu luyện công pháp có khắc sâu hơn lý giải dạng này ra tốc tu luyện sẽ càng gần sắt bản chất, bày ra hiệu quả, cũng sẽ hơi có khác biệt. Ngoại trừ tốc độ tu luyện sẽ thay đổi nhanh bên ngoài, tu sĩ tự thân cơ sở cũng sẽ bị đánh cho càng thêm kiên cố. Mà tăng lên đối với công pháp lý giải về sau, cái này tu hành tốc độ tăng phúc, không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở hạng mục trao đổi có hiệu lực trong 5 năm này, mà là sẽ xuyên qua tu sĩ cả đời.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 Quay đầu đem cái này hạng mục trao đổi, đổi cho Triều Hòa. Triều Hòa vừa mới đi vào Khải Minh Kỳ, chuyển tu công pháp không bao lâu, khai ngộ, hạng mục trao đổi cơ sở công năng, bản thân liền có thể trợ giúp hắn tốt hơn tu luyện. Với lại, hắn vẫn là đã thức tỉnh thần thông tu sĩ, nếu là phát động cái gọi là sáng tạo tính phát huy đem thần thông khai phát đẩy về phía trước tiến một bước dài, cái kia càng là phát huy cái này hạng mục trao đổi hiệu quả lớn nhất rồi. Thu hồi suy nghĩ. Nhìn phía dưới trương thị người bắt đầu cùng đối phương vương bạch hai nhà thảo luận đến tiếp sau bồi thường công việc, Lục Thanh cảm thấy có chút nhằm chán. Cái này không cần thiết lại tiếp tục ở lại nữa rồi, hắn nghĩ lại khẽ động, kết thúc lịch luyện hình thức, sau đó chuyển tống quay trở về Ngọc Kiên Sơn. Hắn hiện tại tu luyện của mình cũng đã đến một cái rất thời khắc mấu chốt. Thái cổ thăng tinh quyết hắn hiện tại đã tại có truyền thừa tình huống dưới, hoàn toàn nắm rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra, tại thông thường trong tu luyện. Hắn cũng cảm thấy tinh thần thánh thể cùng thái cổ thăng tinh quyết môn này tuyệt phẩm công pháp phối hợp lại lúc, loại kia cường hắn tu luyện hiệu quả. Lại thêm hệ thống cho cao khối lượng miễn phí linh khí. Lục thanh cá nhân tu vi, cái kia thật gọi một người dáng dấp nhanh chóng. Năm đó khi chết, hắn chỉ là kim đan 5 tầng tu sĩ, phục sinh về sau, nhất là thu được tu luyện công năng về sau. Hắn ngược lại là một mực không có bung lỏng qua tu vi của mình, phía trước mấy năm, tiến cấp tới kim đan tầng 6. Nhưng mà...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 Đến tiếp sau chính là song phương hiệp định bồi thường sự tình rồi. Chương gia điều kiện rất hà khắc, nhưng là lại có thể như thế nào? Đây đối với Vương Bạch hai nhà mà nói, cũng liền so diệt tộc thai hương tốt một chút. Hai nhà hết thể có 6 cái trúc cơ, tới 4 cái, chỉ có thể trở về 2 cái rồi, tổng cộng tới 560 cái tu sĩ, chết 1 phần 3. Mấu chốt còn dư lại tù binh, cũng đều trong tay Trương thị, nếu là bọn hắn đem những này người toàn giết, cái kia càng là Vương Bạch hai nhà không thể thừa nhận sự tình. Về đổi về những này tính mệnh, điều kiện gì hai nhà đều phải đáp ứng? Trương thị người cùng cái kia hai nhà nói bồi thường thời điểm, Lục Tuyết Đỉnh làm Lục gia đại biểu, một mực đang dự thính, đồng thời cũng sẽ ngẫu nhiên dựa theo Lục gia lợi ích, đưa ra một chút ý kiến. Về phần vì sao là nàng tới? Chiêu hoa làm cho hắn tới. Hai cái Khải Minh tu sĩ chính mình cũng không kiên nhẫn nghe những này, nhưng là vì Văn Nghiên kỷ nhỏ bé, cẩm chiều lâu dài bên ngoài, đối với gia tộc tình huống giải cũng không sâu như thế nào. Mà Lục Tuyết Đỉnh Cho tới nay đều tại trong gia tộc, đối với gia tộc tình huống cũng tương đối hiểu rõ Nàng chỗ phụ trách thuần thú sản nghiệp, cũng là gia tộc ích lợi vô cùng đại nhất bộ phận nơi phát ra Đồng thời, gia tộc một chút công việc vặt, nàng làm thuần thú sản nghiệp người lãnh đạo, cũng cần nàng đi xử lý Cứ như vậy, Lục Tuyết Đình xác thực cũng chính là người chọn lựa thích hợp nhất rồi Mà những người khác, cũng không có vội vã rời đi Minh Triều rất nhanh liền trở về, Triều Hòa mang theo ba người còn lại cũng còn giữ lại bọn hắn sẽ tại nơi này ngốc một thời gian, thẳng đến Vương Bạch hai nhà bồi thường đều đúng chỗ, người cũng bị thả đi về sau lại rời đi. Huyền Thanh Phong bên trên, bái kiến Thái thượng trưởng lão, nhìn qua dưới đài Tư Thái làm đủ, nhưng kỳ thật cũng không bao nhiêu cung kính tâm ý vân hiền. Lý Yến lăng sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thở dài, cái kia tới vẫn là một tới. Trương Hoành huyện sự tình, Thanh Phong môn đã biết được, nhưng bọn hắn còn chưa làm ra phản ứng gì thời khắc. Đông Hải quận phía nam cũng đã xảy ra chuyện. Tình huống cùng trường Hoành Nam hấp chuyện thạch khoáng sản sự kiện không giống nhau lắm, chủ động xuất kích đấy là Đông Hải Mộ huyện Lâm Thị, bọn họ cùng phía nam bên trong núi quận Phương Thị, tại năm ngoái sinh ra qua một lần tương đối nghiêm trọng xung đột, đã bị thiệt thòi không ít, lần này bọn hắn tìm người trả quyền, hướng nam đi tìm thủ, trả thù đấy. Bọn họ hành động trả thù là thành công đấy, Phương Thị là một cái cỡ trung gia tộc, nhưng là bọn hắn có một cái tộc nhân, tên là Phương Bốn Trò, lúc còn trẻ liền gia nhập tông môn tu luyện, nhập cảnh đã là Khải Minh tu sĩ rồi.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 Tựa hồ có chút chưa nói tới, nhưng cái này nhất định không phải là cái quá ôn hòa giao lưu. Ta là Phụng trưởng môn sư tôn tên, đến đây cáo chi ngài cùng hải lão tổ, tông môn đã quyết định sẽ đem giết chết triệu khải niên sư đệ, phương bốn cho sư đệ An Lăng Lục Thị, Đông Hải Hải Thị Người, trong Na quý án. Hai nhà như bao che trên ngực, sẽ bị coi là tông môn kẻ địch. Trong một tháng không giao ra hung thủ, đem giúp cho thảo phạt. Nghe nói lời này, Lý Yến Lăng chấn động trong lòng, tiếp lấy giận dữ, việc này. Vì sao chưa hề cùng ta cùng ta sư phụ thương lượng qua? Nghĩ tới đây là mâu thuẫn trở nên gây gắt biểu tượng, dù sao đây không phải là qua 3-4 ngày thời gian, trưởng môn một mạch thì tương đương với đã mất đi hai cái khải minh tu sĩ, nhất định sẽ phải có điều phản ứng. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà kịch liệt đến tình cảnh như thế. Trưởng môn sư tôn cho rằng, việc này không cần thương lượng. Lục hải hai nhà, vô luận lấy loại nào nguyên nhân, giết ta tông môn tu sĩ, việc này không thể tha. Lý Yến Lăng đứng dậy. Nhìn gần nói, nếu là lục hải hai nhà không giao người đâu. Ta cũng là người lục gia, sư tôn ta chính là hải thị xuất thân. Hai người chúng ta, các ngươi cũng muốn thảo phạt. Vân Hiên trầm mặc một lát, nói, sư tôn nói, nếu là lục hải hai nhà không giao người, các ngươi lại tự nhận là cái kia hai nhà người, vậy liền không còn là tông môn đệ tử rồi. Lý Yến lăng giận quá thành cười, việc này, trưởng môn sư bá một người nói cũng không tính. Sao còn muốn các ngươi hai cái tâm không thuộc tông môn người nói tính sao? Một thanh âm từ chuyển ra ngoài tới. Mà cho đến lúc này, Lý Yến Lăng mới cảm giác được, động phủ mình bên ngoài, dâng lên một cái cường hãn khí tức. Đây không phải vừa mới đột phá đến kim đàn 9 tầng không đồng đạo nhân lữ thiên trưởng còn có ai. Lý Yến Lăng trong lòng còi báo động vang lớn, lúc này thì có mồ hôi lạnh từ sau lưng xông ra. Làm sao đến gần như thế ta mới phát hiện. Một cố cảm giác sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Vừa mới đột phá đến kim Đan không mấy năm Lý Yến Lăng, nhưng một chút đều không muốn chết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 Chuyện này tông môn cũng không có cho phép hắn làm, Lục gia vẫn là tông môn một bộ phận, dạng này cũng không cho Lục Thanh xuất thủ tự vệ. Lần này, An Lăng sự tình, theo ta được biết là Triệu Khải niên một mình nhúng tay phía dưới gia tộc đấu tranh, vẫn là Vương Bạch Nhị gia chủ động xuất kích, Đông Hải Phương 4 cho bên kia, năm ngoái Phương gia đổ diệt Đông Hải Hải thị hai cái gia tộc phụ thuộc, trả thù cũng là hướng phía Phương thị đi đấy, Phương 4 cho nhất định phải nhúng tay, đó cũng là đánh một trận đảng hoàng sự tình. Nói nhiều lời như vậy,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 Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ rồi. Năm đó, hắn tại kim đan 5 tầng bên trên, thẻ rất lâu thời gian, thậm chí một lần cảm giác, thiên phú của mình, khả năng cũng liền giới hạn trong này rồi. Thật không nghĩ đến, tiến thêm một bước thời cơ, lại là tại chính mình chết về sau. Thật ngoài dữ liệu, cảm thụ một cái thể năng phun trào chân nguyên, cùng cái kia duy nhất thuộc về thái cổ thăng tinh quyết thôi phát đi ra đấy, cùng loại tinh lực thuộc tính, hắn cười cười.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 Đi vào kim đan 9 tầng về sau, người cũng biến thành quả quyết một chút thôi đi. Chính là còn chưa đủ đắc ca. Tại lục thanh cảm thán thời điểm, lục triều hy, lục triều hòa, lục minh triều cái này ba cái gia tộc khải minh tu sĩ cũng đến đây. Triều hòa cùng minh triều vốn là muốn tại trường hoành huyện ở lâu một chút thời gian đấy, nhưng là tại tông môn tối hậu thư đi ra về sau, chỗ nào còn có thể ngẩn đến ở. Tại trường hoành huyện cái này phi thường tới gần Quảng Dương, tới gần thanh phong môn địa phương, quá mức nguy hiểm. Bọn hắn rất nhanh liền quay trở về gia tộc, chỉ để lại tuyết đỉnh tiếp tục cùng trương thị liên hệ. Tương ứng vật tư, linh thạch bồi thường, đều trước tạm hóa rồi. Lục Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, Hải Tam Đức cùng Yến Lang hai người, bây giờ là tình huống như thế nào? Bọn hắn hai vị, bây giờ còn đang bên trong tông môn, cũng không đồng hòa giải. Chỉ là, sự tình lần này, dù sao cũng là tông môn chết mất hai cái trọng yếu khải mình tu sĩ, rất nhiều trong tông môn người, đối với cái này cũng bất mãn vô cùng, hai người bọn họ hoạt động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 Mặc kệ hắn là tập kích Ngọc Kiên Sơn, chỉ tập trung làm một việc cái Lục Thanh, hay là tại Tông Môn Đối, với Hải Tam Đức cùng Lý Yến lang Động Thủ, đều sẽ có ưu thế tuyệt đối, chỉ ít tại Hải Tam Đức trong mắt đến xem là như vậy, dù sao, hiện tại hắn trong ấn tượng Lục Thanh, vẫn là Kim Đan 5 tầng đầu. Mà Lục Thanh cũng cảm thấy, mình nếu là có thể đi Tông Môn Tòa Chấn, xác thực rất tốt. Hắn bây giờ là bí mật đi vào Kim Đan 7 tầng không sai, nhưng là đánh đơn cao hơn chính mình hai cái cảnh giới không đồng vẫn còn có chút hư. Mặc dù mình hai thần thông nơi tay, còn có tuyệt phẩm công pháp, nhưng dù sao hắn không có thật sự dựa vào những năng lực này, cùng địch tiến hành qua sinh tử tương bát chiến đấu, đối với năng lực tương ứng nắm giữ, cũng không có lớn như vậy nắm chắc. Có thể cùng người khác liên thủ, vây đánh không đồng, đương nhiên được quá chính mình đơn đấu. Nhưng là, trạng thái của hắn bây giờ, làm sao đi tông môn tọa Trấn A. Trong tay hắn là có cái phục sinh hạng mục trao đổi không sai, nhưng liền 3 canh giờ thời gian. Không có cách nào đi tông môn tọa chấn, ánh sáng đi cái hồn mà cũng vô dụng thôi. Ấy, không đúng. Lục Thanh nghĩ tới một việc, hắn là biết mình tại phục sinh trạng thái, cũng là có thể sử dụng hệ thống một chút công năng đấy. Thì như tốn hao nghiệp lực mua sắm hạng mục trao đổi, sử dụng truyền âm công năng. Cái kia, lịch luyện hình thức truyền thống có thể hay không dùng, hẳn là có thể sử dụng đấy. Lục Thanh tìm kiếm hệ thống bên trong các loại nói rõ, không có minh xác nói qua không thể. Như thế vừa đến. Phục sinh trạng thái dưới cái khác công năng có thể dùng, không đạo lý truyền tống công năng không được. Cái này chẳng phải là tương đương, chỉ cần mở ra lịch luyện hình thức, lục thanh có thể truyền tống đến bất kỳ một cái nào người lục ra bên người. Cái kia ổn. Lục thanh nói ra, ta sẽ tự mình hồi phục hải tam nước đấy. Ta lập tức sẽ đi thanh phong môn, gia tộc chuyện bên này, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Nội chiến sắp nổi, tất cả chuẩn bị đều muốn làm tốt. Yến Lăng. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lý Yến Lăng hơi kinh ngạc. Nàng ánh mắt bốn phía nhìn lại, nhưng thủy chung không có tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Lục Thanh thật đúng là không chút cho Lý Yến Lăng truyền ấm qua. Lý Yến Lăng đã sớm là lục gia một thành viên, tất cả công năng, Lục Thanh cũng có thể bình thường cho nàng dùng. Bất quá, Lục Thanh dùng đến cực ít. Nói như thế nào đây, nhiều ít vẫn là có một chút coi người ta là ngoại nhân ý tứ. Dù sao, Lý Yến Lăng có song trọng thân phận, cộng thêm năm đó gả vào Lục gia, cũng hơi có chút bị lợi dụng thành phần tại, không phải cùng Lục Triều hi thực tình yêu nhau mặc dù về sau tình cảm bồi dưỡng đến cũng không tệ lắm. Tóm lại mà nói, Lục Thanh bao nhiêu đối với cái này có chút lo nghĩ. Bất quá, từ gần nhất mấy lần sự kiện đến xem, Lục Thanh cảm thấy mình người con dâu này, còn có thể tín nhiệm. Tại Ngọc Yên Sơn bên trên thời điểm, công lược tinh không bên ngoài mảnh vỡ lúc, rất hạ khí lực, trở lại tông môn về sau, nàng cũng chưa từng đem Lục ra nắm giữ một cái chưa hề bị thăm dò qua bí cảnh mảnh vỡ sự tình cáo tri ngoại nhân. Mà lần này... Không đồng thái độ kiên quyết muốn đả kích lục hải hai nhà dưới tình huống, Lý Yến Lăng cũng thủy chung thái độ mình sắc hướng ra phía ngoài tuyên bố, mình là tông môn một phần tử, cũng là người lục ra. Trải qua những này khảo nghiệm về sau, lục thanh cũng hẳn là đem thả xuống phần lớn cảnh giác. Đương nhiên, nhiều ít vẫn là sẽ lưu một chút. Dù sao, đối nàng mà nói, nói không chính xác là lao công càng thân cận một điểm, vẫn là sư phụ càng thân cận. Lần này,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 Nàng ngay cả lục thanh thanh âm từ phương nào mà đến đều cảm giác không thấy. Phụ thân đại nhân, ngài đã đến trong tông môn sao? Ừm, ngươi có thể nói với Hải Tam Đức, nhưng không cần trước bất kỳ ai lộ ra. Là, bất quá, ngài là vào bằng cách nào? Điểm này, Lý Yến Lăng có chút muốn không quá thông. Thanh phong môn lại thế nào cũng là cỡ lớn tông môn, hộ sơn đại trận ở bên ngoài, làm sao cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có liền đem một cái phía ngoài kim đan tân trang đem thả vào. trước đó.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 Với, Lục Thanh chọn lúc nào bế quan không tốt, không phải chọn hiện tại loại thời điểm này. Nhưng bây giờ, tốt xấu Lục Thanh đã tới. Thời gian rất gấp, lửa xém lông mày, Lý Yến Lăng không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền đi tìm tự mình sư phụ. Gặp mặt về sau, Lý Yến Lăng câu đầu tiên liền nói, ta cha chồng tới. Lời vừa nói ra, Hải Tam Đức lúc này lại hỉ. Hắn hiện tại người đâu? đây Cha chồng nói, ngài không cần nhiều hỏi. Kế hoạch dựa theo hắn tại đến chế định liền tốt, cần hắn xuất thủ lúc. Hắn chắc chắn lúc. Hải Tam Đức sửng sốt một chút, trong đầu của hắn dâng lên cùng Lý Yến Lăng nghi vấn. Lao giả này làm sao tiến tông môn hay sao? Làm sao không bị ta phát hiện hay sao? Trong lòng nhiều nhất trọng kiên kỵ. Bất quá, dưới mắt còn có một cái quan trọng hơn chút sự tình. Hắn nói ra, chuyện bây giờ đã có một ít biến hóa mới. Hôm qua, có một phong thư, từ Vân Tiêu Tông Phát đã đến tông môn tới. Vân Tiêu Tông. Lý Yến Lăng nghi hoặc. Vân Tiêu Tông là đại yên hoàng triều mạnh nhất tông môn ở vào vùng đông nam vũ châu. Nhà này tông môn không chỉ có nhiều vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, nghe nói còn có một vị còn sống pháp tướng cao nhân tại. Đương nhiên, vị kia pháp tướng cao nhân đã có tối thiểu hai 200 năm không có gì cái bóng, cũng không biết là thổi hay là thật. Nhưng bất kể như thế nào, bốn cái nguyên anh, 10 cái kim đan, cái này khiến Vân Tiêu tông tại đại yên hoàng triều nói một không hai, hoàng vị thay đổi đều muốn xem bọn hắn ánh mắt. Mà tại toàn bộ thế giới phương bắc, yến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 Người lãnh đạo dĩ nhiên chính là Vân Tiêu Tông rồi. Vân Tiêu Tông gửi thư, thế nhưng là vì những ngày gần đây đến nay, Phi Vân Châu dùng chuyển sao? Hải Tam Đức lắc đầu, nói ra, không phải, Phi Vân Châu chút chuyện này, Vân Tiêu Tông mới sẽ không quá để ý, coi như thật đánh nhau, không đến trình độ nhất định, bọn hắn cũng sẽ không hỏi tới. Đó là cần làm chuyện gì? Là vì Bắc Hoa Sâm. Tân Quốc, Trung Hư cũng muốn tiến công Bắc Hoa Sâm, như đổ triệt để quét sạch mảnh này dày đặc yêu thú khu vực. Bọn hắn đã thuyết phục Tấn quốc Hoàng thất, Tấn quốc sẽ xuất binh đến chiến. Mặt khác, bọn hắn còn lấy quốc gia tên, mời chúng ta Yến quốc cũng tham dự vào. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Yến quốc, vân tiêu tông đều cự tuyệt tham dự lần này quốc chiến. Bọn hắn chỉ hứa hẹn sẽ xuất binh, phối hợp tác chiến Tấn quốc tiến công, tại bắc hoang xâm vùng đông nam, kiểm chế yêu thú một phần lực lượng. Lý Yến Lăng nhũ mày hỏi, cho nên chuyện này liền đã rơi vào chúng ta thanh phong môn trên đầu. Đúng vậy. Hải Tam Đức gật đầu đáp. Hôm qua tin vừa tới, sau đó, không đồng cũng biết. đây Cha chồng nói, đây là một cái cơ hội. Có lẽ, có thể nhờ vào đó trừ khử lần này cùng không đồng xung đột. Ta cũng đang có ý này. Nội chiến loại vật này, có thể không đánh, sẽ không đánh. Không phải đánh, vậy cũng càng về sau kéo càng tốt. Hiện tại quá bất ổn rồi, không đồng vô luận như thế nào cũng là thành phong môn dạng này đại hình tông môn trưởng môn nhân, hán qua nhiều năm như vậy, trong tay không biết góp bao nhiêu đồ tốt không đồng cũng coi như được là thiên tài, đơn linh căn thiên phú, một thân băng pháp rất có uy hiếp, lại kiêm kim, kim đan 9 tầng thực lực. Thật không tốt như vậy đánh. Lý Yến Lăng vừa mới kim đan, trận chiến đấu này nàng cơ hồ không đúng vào cái gì tay, có thể chiến đấy, chỉ có Hải Tam Đức cùng Lục Thanh chính mình. Dựa theo Lục Thanh đoán trưởng, liền xem như chính mình mới được năng lực, cái kia đánh nhau, cũng là thắng bại chia 5 năm. Cái này nếu bị thua, vạn sự đều yên. Cho nên, vì sao không hướng sau kéo dài một chút đâu. Lục Thanh cảm thấy, chỉ cần mình đi vào kim đan tầng 8, vậy hắn liên thủ với hải Tam Đức, tối thiểu có thể cùng không đồng đánh cái bảy mở ra, cái này ổn nhiều. Về phần không đồng Nguyên Anh, Lục Thanh phải không tin. Dựa theo hắn tu luyện thái cổ thăng tinh quyết tốc độ, tiến kim đan tầng 8 ước A5 đến 10 năm. Trong khoảng thời gian này, không đồng đem mình tu vi đẩy lên kim đan 9 tầng đỉnh phong cũng không quá khả năng, chớ nói chi là rèn luyện khéo đưa đẩy, đúc thành Nguyên Anh. Không đồng thật muốn có thể tại trong vòng 10 năm. không. Trong vòng 20 năm Nguyên Anh, Lục Thanh dự ngược đất cức. Mà 20 năm, Lục Thanh chính mình chỉ sợ đều kim đan 9 tầng rồi. Kéo liền xong việc, càng về sau kéo, đánh không đồng lại càng ổn. Với lại, tại vừa rồi, nghe song Hải Tam Đức nói muốn tiến đánh Bắc Hoang Sâm, Lục Thanh liền nghĩ tới trước đó hắn thăm dò đến cái kia 50 gốc kim Liên, Đây là cơ hội cực tốt ta. Không thừa dịp tấn quốc tại phía tây sung phong, hấp dẫn Bắc Hoang Sâm yêu thú chủ lực, hắn căn bản không cơ hội khác có thể cầm tới những này kim Liên. Hương Chi. Có phải hay không trên chiến trường nghĩ biện pháp hô không đồng một tay, sẽ lại càng dễ một điểm. Lục Thanh trong đầu còn tại chuyển một chút ý đồ xấu. Vấn đề còn lại, chính là nhìn làm sao đem không đồng lực chú ý, chuyển rời đến Bắc Hoang sông đi. Lục Thanh thông qua Lý Yến lăng miệng, cùng Hải Tam Đức cũng đại khái có một cái mưu đồ. Có lẽ bọn hắn không có cách nào thuyết phục Hải Tam Đức, nhưng có thể từ Vân Tiêu Tông, từ Đại Yên ra tay nha. chương 230, bốn dòng kéo cung. Tối hậu thư đã đến giờ nhưng không đồng cũng không có cái gì động tác. Hiện nhiên, Vân Tiêu Tông tới bức thư, để không đồng cũng có chút dao động. Nếu như không đồng quyết tâm muốn diệt trừ Lục Hải hai nhà, Lục Thanh cũng không, nhìn Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng thái độ, cái kia tất nhiên là đứng chung một chỗ đấy. Phi Vân Châu bốn con nơi, Lục Gia chiếm An Lăng, Hải Thị chiếm Đông Hải, trưởng môn một mạch có thể phát động, cũng chỉ có bên trong núi cùng Quảng Dương hai nơi. Với lại, liền xem như cái này hai nơi, cho dù là tông môn nội bộ,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 Với lại, không đồng còn sẽ có một cái khác lo lắng. Phi Vân Châu nhân loại các tu sĩ, cùng bác Hoang Sâm yêu thú, tại tháng 5 giải đẳng đẵng bên trong, có thể nghĩ đến cũng không làm sao hòa bình. Đối với nhân loại mà nói, yêu thú thật là tốt tài nguyên, mà đối với yêu thú mà nói, nhân loại tu sĩ cũng có thể thật là ngon miệng đại bổ đồ ăn. Một khi Phi Vân Châu nội bộ buộc phát nội chiến, đánh tới suy yếu, lại bác Hoang Sâm bị tấn quốc xâm lấn, song phương đánh cho lề mề một chút. Vậy những thứ này yêu thú có khả năng hay không bởi vì tại bác hoang sâm không vượt qua nổi rồi, trốn vào phi vân châu cảnh nội. Cái kia lại sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Thật vất vả đang đả kích lục hải hai nhà trên sự tình, đã có một lần tương đối quả quyết quyết sách không đồng, lúc này lại xoắn suýt lộ vẻ do dự. Có lẽ là nắm được hắn loại này do dự không chừng, hải tam đức còn đặc biệt làm một việc, cho đối phương đưa đem cái thang, miễn cho không đồng bị chính hắn cái kia cái gọi là tối hậu thư làm cho xuống đài không được. Cái gọi là giao ra hung thủ, đó là không có khả năng. Lục ra cùng hải ra làm sao cũng sẽ không đem tự mình khải minh tu sĩ đưa xong. Bất quá công khai nói lời xin lỗi, nhận cái sai, làm ra một chút cái khác tính thực chất bồi thường, cũng không phải không được. Hải thị ra mặt, bồi thường tổn thất to lớn phương ra một số lớn lợi ích. Phương gia liền xem như trong lòng lại hận, cũng không thể không nắm lô mũi đã tiếp nhận. Bọn hắn lần này sự kiện ở bên trong, là chân chính tổn thất nặng nghề. Lọt vào trả thu thời khắc. Gia tộc tu sĩ tử thương rất nặng, trung cao cấp tu sĩ bên trong, liền còn sống một cái lớn tuổi trúc cơ, toàn cả gia tộc đều đã suy yếu đã đến trình độ nhất định rồi. Cái này một bút mức không ít bồi thường, đối với phương gia mà nói, hơi có chút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu mạng ý tứ. Lại thêm bọn hắn liền xem như muốn báo thủ, hiện tại cũng không thực lực này rồi. Thế là, bọn hắn tiếp nhận số tiền kia. Mà tại vương bạch hai nhà nơi đó, tại lục gia dưới chỉ thị, trương gia cũng miễn trừ hai nhà này bồi thường.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 toàn bộ tình thế đều hơi lắng lại một chút xuống tới còn dư lại cũng chỉ muốn trưởng môn một mạch đừng có lại tiếp tục gây sự chơi đùa lung tung chuyện kia tóm lại có thể đi qua vậy bây giờ liền nhìn không đồng bên kia là ý gì rồi Hải Tam Đức đặc biệt đi tìm vị này trưởng môn sư huynh một chuyến lần này hắn nhắc tới thu hồi tối hậu thư thuyết pháp thời điểm không đồng không có đem hắn đuổi ra mặc dù trong lời nói vẫn là không quá khách khí nhưng là cái này tối thiểu là một cái tiến bộ mà lời nói ở giữa Hải Tam Đức còn nói một chuyện khác. Đại Yên Hoàng Thái Tử Lý Thừa Tông, ít ngày nữa sắp tới. Làm sao ngươi biết? Sư huynh hẳn là hiểu được, ta lúc tuổi còn trẻ từng tại phía Nam Lịch luyện qua thật lâu, cùng Vân Tiêu Tông Vương Cản chân Nhân xem như làm quen. Hắn bây giờ là Thái Tử Thái Bảo, phụ tá Thái Tử Điện Hạ. Việc này, ngay hôm đó trước ta cùng với hắn thông tin lúc, hắn cáo chi ta đấy. Hử! Hải Sư Đệ thật sự là tâm tư gì đều muốn lấy được. Không đồng lại không nốc, hắn đoán chừng Cái này hơn phân nửa mà chính là Hải Tam Đức đặc biệt liên hệ Lý Tông Thừa cùng Vương Cản tới đây, vì chính là cho mượn Đại Yên Hoàng Triều cùng Vân Tiêu Tông Tiên nghĩa tới dọa chính mình, để Tông Môn không có cách nào khẽ mở nội chiến, đến chuyên trú vào Bắc Hoang Sâm chiến sự bên trên. Cũng không thể Hoàng Thái Tử cùng Thái Tử Thái Bảo cộng thêm Vân Tiêu Tông Trưởng lao đến Phi Vân Châu thời điểm, Phi Vân Châu còn tại như hỏa như đồ đánh nội trên A. Cái kia nhiều không tưởng nổi. Bất quá, chuyện này, hãng kỳ thật có chút oan uổng Hải Tam Đức rồi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 Niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ chạy tới, nhất định là vì bác hoang xâm sự tình không cần nhiều lời. Cái này nhưng so sánh vẹn vẹn gửi thư đệ lực lượng còn mạnh hơn nhiều. Không giải quyết được gì cái từ này, nói chính là không đồng trước đó phát ra cái kia cái gọi là tối hậu thư. Rõ ràng thời khắc cuối cùng đã qua rồi, nhưng là... Tông môn nội bộ một điểm động tĩnh cũng không có, không có khai chiến ý tứ. Đến nước này, Lục Thanh cảm thấy liền đã rất ổn. Không đồng quả nhiên vẫn là không dám ở bắc hoang Sâm chiến sự sắp nổi thời khắc quét sạch nội bộ. Sau đó, khi hoàng thái tử điện hạ cùng vương càn đến về sau chuyện này thì càng không cần nói nhiều. Trước có vân tiêu tông lấy tông môn liên minh người lãnh đạo gửi tới bức thư, sau có hoàng thái tử điện hạ đến cầm che kín đại yên hoàng triều chính thức con dấu ý chỉ phi vân châu cũng liền bắt đầu vì chiến tranh chuẩn bị. Tại thanh phong môn từng cái cao tầng tại nam đại nên tiếp ở cửa tiếp hoàng thái tử lý thừa tông cùng vân tiêu tông thái thượng trưởng lao vương càn lúc. Lục thanh ý thức thể, cũng tung bay ở nơi đó, vây xem một cái. Phô trương thật là lớn. Rất xa, phản phất nhìn thấy một tòa cung điện, từ tầng mây bên trong dần dần hiển lộ ra. Cung điện này, dài rộng đều có không sai biệt lắm mười trượng, toàn thân màu đen. Đại yên còn nước, lấy đen làm trọng. Màu trắng đấy, màu vàng kim tương khắc, niết lên mai còng, đều lộ ra trang trọng nghiêm túc. Bốn đầu màu đen dao long bên trên, đều có một người tu sĩ khống chế, thật dài dây thừng, liên tiếp lấy dao long cùng cung điện. Giao Long kéo cung, khí phái, Lục Thanh cũng không khỏi đến tán thưởng. Cái này bốn đầu Giao Long, nhìn riêng phần mình đều có cấp 3 trung phẩm trở lên tiêu chuẩn, khống chế tu sĩ cũng đều là Khải Minh kỳ đấy. Nghe nói vị này Đại yên Hoàng tử bản thân cũng là Khải Minh đỉnh phong tu sĩ, Thủy Kim Song Linh căn, nhưng lại thân phụ Thủy Đức Linh thân, Thiên Phú so với bình thường đơn Linh căn còn muốn càng mạnh một chút. Cung điện chậm rãi dừng ở Thanh Phong môn Nam Đại cửa, bốn đầu Giao Long riêng phần mình hướng bên cạnh tản ra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 Dù là Lý Thừa Tông là cao quý hoàng thái tử, nói chuyện cũng chỉ có thể khách khí một điểm, lấy khuyên làm chủ, không dám nói cái gì phải hoàn thành cái gì cái mục tiêu gì, nếu không bắt người là hỏi các loại lời nói. Bất quá, ở phía sau, Lý Thừa Tông vẫn là nói tới một cái thanh phong môn trong môn xung đột. Các ngươi đều là đại yên thần dân, lại là đồng đạo tu sĩ, một môn xuất ra, có chuyện gì, là thương lượng không thể giải quyết sao. Nhất định phải động thủ, giết người, đổ máu. Bất kể là triều đình. Vẫn là vân tiêu tông, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này. Nhìn chư vị có thể ghi nhớ. Lần này nói vừa ra, thuyết phục hương vị tương đối nặng một chút. Không đồng không nói chuyện, hải tam đức ngược lại là cướp lên tiếng. Lại sau này, liền không có nói cái gì cái khác chuyện trọng yếu rồi. vây xem bên trong lục thành cảm thấy có chút nhàm chán, rất nhanh liền đối, với, tiết kiến bản thân đã mất đi hương thú. Sau đó, hắn tại cung điện các nơi đi lòng vòng, quan sát một cái thái tử mang tới người hết thể chừng 50 cái. Trong đó, không sai biệt lắm hơn phân nửa người có thể bỏ qua không tính. Những người này phần lớn là nô buộc, tỷ nữ, luyện khí kỳ mà thôi, hoặc là dứt khoát ngay cả luyện khí cũng không vào đấy. Mặt khác hơn 20 người liền tương đối tinh anh. Trong đó, ánh sáng khải minh tu sĩ, liền khoảng chừng 7 người, không có gì ngoài lý thừa tông chính mình không tính, còn lại 6 cái bên trong, 4 cái ở bên ngoài cưỡi rồng đấy, hẳn là đại yên hoàng triều trong cung đình tu sĩ, còn có 2 cái trong điện, Hầu ở Vương Càn bên cạnh, hẳn là hai vị Vân Tiêu Tông Khải Minh. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, còn dư lại gần hai mươi tên tu sĩ, toàn bộ đều là Trúc Cơ Kỳ, trong đó một nửa là Vân Tiêu Tông người. Mang người thật nhiều A. Tại không đồng người phía dưới, vị này thái tử, cũng đem cung điện của mình, đứng tại huyền thanh phong bên trên. Đợi cho người đều là tán đi, Lý Thừa Tông cùng Vương Càn, đi vào cung điện hậu phương. Điện hạ, hướng phía trước một chút không người, Vương Càn nói, xem ra.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 Mà tại bên cạnh còn chưa đi lục thành, sờ lấy cầm của mình, cảm thấy có chút thú vị. Thái tử điện hạ chạy đến Phi Vân Châu đến, quả nhiên là có chỗ theo đuổi a. Như thế ngẫm lại, Đại Yên hoàng đế Lý Thế Văn, thọ nguyên không nhiều lắm a. Lý Thế Văn là một cái nguyên anh, bây giờ đã 700 tuổi. Cái tuổi này, không sai biệt lắm đã đạt tới nguyên anh tu sĩ đại nạn. Đương nhiên, làm Yến hoàng, hắn nắm giữ tài nguyên là vậy vì phong phú. Dù là đã đạt đến tuổi thọ hạn mức cao nhất, các loại thần kỳ công pháp Bảo vật, đang dược, lấy thực lực của hắn cùng quyền thế, dù sao vẫn là có thể từ các nơi vơ vét tới. Đã 700 tuổi hiến Hoàng, đã chịu chết không biết bao nhiêu cái thái tử, hoàng tử rồi. Nhưng Lý Thừa Tông, nhìn rất có hy vọng. Hắn chưa đủ lớn, không tới 200 tuổi, lại Kim Đan sắp đến. Nếu là trở thành Kim Đan, gần 500 năm tuổi thọ, để hắn còn có thể có 300 năm có thể đợi. Đương nhiên, nếu là không thành được Kim Đan, đoan chừng còn có thể sống 100 năm hắn. Liền xem như chờ đến cha ruột thọ nguyên hết đi, lấy khải minh kỳ thực lực, chỉ sợ cũng khó trèo lên đại bảo. Bất quá, chuyện này cũng là không cần quá lo lắng, chính hắn có trăm phần trăm năm chắc có thể vào kim đan. Điểm ấy tự tin đều không có, còn làm cái giám thái tử. Nhưng là, hắn chủ yếu nhất áp lực, ở chỗ hắn một người cháu. Ngoại trừ hoàng thái tử, nhưng còn có hoàng thái tôn đâu. Nay phương thế giới, bởi vì tu sĩ tuổi thọ dài dòng buồn chán nguyên nhân, hoàng vị kế thừa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 Cái này từ vương càn vị này tông môn kim đan trưởng lao trưởng kỳ ở bên cạnh hắn, thậm chí còn tiếp thái tử thái bảo dạng này chức quan, liền có thể thấy đúng rồi. Nhưng vấn đề là, vân tiêu tông lớn như vậy, cũng không ai quy định bọn hắn cũng chỉ có thể ủng hộ một người. Lý Huyền Hạo cũng là được tông môn ủng hộ. Mà Lý Thế Văn mặc dù chưa hề công khai nói qua, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn càng ưa thích chính mình Hoàng Thái Tôn, Lý Thế Văn thì tương đối mà nói càng được triều đỉnh thế lực, ký châu quan lại ủng hộ của gia tộc.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 Rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho từ bỏ. Lấy trước mắt lục ra thể lượng, thực lực đến xem, tham dự tiến đại liên hoàng triều đoạt đích phong bạo, vẫn là quá muốn chết một điểm. Cái này đúng là trước mắt còn an phận đất đai một quận lục ra, không trêu chọc nổi sự tình. Muốn ở bên trong tìm xong chỗ, qua ý nghĩ hao huyền rồi. Đem không thiết thực suy nghĩ rứt bỏ, lục thanh tiếp tục nghe trộm lấy thái tử điện hạ cùng hắn lao sư ở giữa đối thoại. Kế sách hiện nay, nên làm thế nào cho phải?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 Vậy liên quá muộn. Vương Cản nói ra, chúng ta cần đặt tiền cuộc trước, dạng này mới có thể bằng trả giá thật nhỏ, lấy được lớn nhất kết quả. Giữa bọn hắn chung quy sẽ một trận chiến chuyện này, kỳ thật đối với chúng ta mà nói chưa chắc không phải một cái trợ giúp. Dù sao, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, cuối cùng sẽ so rệt hoa trên gấm muốn để người ký ức khắc sâu nhiều. Là đạo lý này không sai, bất quá, sớm hạ ở, chúng ta lại hẳn là đặt cược phương nào đâu. Ta có hai cái ý nghĩ. Vương Cản thần sắc cũng dung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 Về phần lôi kéo Phi Vân Châu bản thổ ủng hộ Điện hạ không cảm thấy Lần này bác hoang sâm trận chiến Chính là tốt nhất phân biệt cơ hội sao Chúng ta đại khái có thể tại đây trận chiến sự bên trong Nhìn xem hải thị Lục thị cùng cái gọi là trưởng môn một mạch chất lượng Làm tiếp quyết định sau cùng Lý thừa tông suy nghĩ một chút Nói ra có thể đi Lục thanh nghe xong được Cũng là cười một tiếng Hai người này chủ ý Đánh cho cũng thực không tồi Như thế tưởng tượng Lục ra thật là có có thể lợi dụng đến hai người bọn họ phương thức. Bác hoang sâm chiến sự ở bên trong, tựa hồ có thể thường xuyên mời bọn hắn đến thứ nhất. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, đánh cho xinh đẹp là bọn hắn vừa cần. Cái kia vì xinh đẹp một điểm, hai vị cũng ít nhiều đạt được chút khí lực A. Tính toán, một cái kim đan bảy cái khải minh, cũng là rất mạnh một cố lực lượng đâu. Hai tháng sau, Lục ra hỏa luyện công sưởng. Tăng thiến nắm một đứa bé trai tay, đứng tại cửa, thần sắc lo lắng.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 rất nhanh liền đã nhận được tin tức, hỏa luyện thất nổ. Nguyên nhân hơi có chút chúng thuyết phân vân, nhưng ước chừng là một cái ý tứ, hỏa luyện thất bên kia đã xảy ra sự cố. Hiện tại, lục ra phía trước 2 năm khuyết trương qua hỏa luyện công xưởng bên trong, tối thiểu có 10 cái gia tộc tu sĩ ở trong đó làm việc. Sự tình vừa phát sinh, Ngọc Yên Sơn chủ phong nơi này cũng có chút bạo động. 10 cái gia tộc tu sĩ, đại biểu cho rất nhiều người người nhà. Tăng thiến cơ hồ có thể tính là trong đó bận tâm nhất một cái. trong nhà nàng hiện tại trước sau ba đời đều tại hỏa luyện công xưởng bên trong đâu, trưởng phụ của nàng là lục văn hổ, lục văn hổ cùng cha hắn lục minh kiệt, gia gia hắn lục triều linh đều là gia tộc luyện khí sư, này chỗ nào còn ngồi được vững, ôm em bé liền hướng bên này đi tới, vừa mới khẽ rửa gần, nàng liền thấy nồng đậm khói đen từ hỏa luyện công xưởng phương hướng dâng lên, lại tới gần một chút, phát hiện cửa đã bị mấy cái gia tộc tiền bối tu sĩ cho phong tỏa ngăn cản rồi, nhìn thấy tăng Thiến mang theo nhi tử lục khải tinh tới.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 Khải Tinh cũng dẫn đi, đừng để tiểu hài tử áp sát quá gần. Ừm. Tăng Thiến mang theo em bé, đã đến một lần lục minh hải vị trí. Không có đợi lâu, rất nhanh, thì có đi vào tu sĩ khiêng người bị thương đến đây. Cũng không kịp lại lo lắng cho mình trợ phu, cha chồng, ra ra, Tăng Thiến bắt đầu thi triển một hành chú pháp, cứu chữa thương minh. Trong chốc lát này, từ hỏa luyện công sưởng bên trong lôi ra người tới, sẽ không dừng mười cái rồi. Những này, cũng không đều là gia tộc tu sĩ.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 bất quá, lục văn hổ ngược lại là nghe được lao bà của mình thanh âm, a xinh đẹp. tăng tiến ngẩng đầu, nhìn thấy trợ phu, có chút kinh hỉ, chợt hỏi, văn hổ, người không sao chứ? có bị thương hay không? cho ta xem một chút. không cần, ta không sao. lục văn hổ nói, sao ngươi lại tới đây? ta nghe được thanh âm, không yên lòng, liền đến nhìn xem. khải tinh đâu? khải tinh tại minh kiệt thúc nơi đó mang theo đâu? ừ. Ngươi ở nơi này chiếu cố thật tốt tốt thương binh. Ngươi còn muốn đi làm cái gì? Ta lại muốn đi vào, rất nhiều vật liệu không đoạt ra tới. Ta nghe nói đến tiếp sau khả năng còn biết bạo tạc. Ngươi đừng đi hành không được. Lục Văn Hổ vẫn chưa trả lời, đằng sau thì có 3333 thanh âm càng ngày càng gần. Hắn quay đầu lại, quả nhiên là nhi tử Lục Khải Tinh từ đằng xa chạy tới. Một tay lấy nhi tử ôm lấy, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, lập tức lại đem Hải tử đem thả xuống. Không được, phải đi đấy. Thật nhiều vật liệu rất chính quy, nếu như hủy ở bên trong sẽ có rất lớn tổn thất. Hiện tại đúng vậy, công xưởng sản xuất đỉnh cao, những tài liệu này nếu là không có, một lần nữa lại tìm rất phiền phức. Nhân mạng trọng yếu vẫn là những tài liệu kia trọng yếu. Tang Tiên có chút thất lễ. Lục Văn Hổ trầm mặc một chút, đứng dậy, nói, nhân mạng trọng yếu, nhưng là những tài liệu này rất trọng yếu. Hiện tại nhiều cứu giúp trở về một chút vật liệu, đằng sau liền có thể nhiều chế tạo một kiện pháp khí, có lẽ về sau các tộc nhân đi Bắc Hoang Sơn liền có thể sống xuống tới. Ta biết ngươi lo lắng ta, a xinh đẹp, nhưng là ta cũng có chức trách của ta. Cha cùng ra ra đều tại bên trong, ta không thể ở bên ngoài trốn tránh. Nhìn xem Tang Thiến nửa ngày không nói lời nào, lục văn hổ lại tiếp tục khuyên lơn, đừng quá lo lắng, thất tổ ở bên trong đâu, có hắn che chở, không dễ dàng như vậy lại bạo một lần. Tang Thiến hít sâu một hơi, đem nhi tử ôm lấy, hai mẹ con chúng ta cái chờ ngươi ở ngoài. Ừm, yên tâm đi. Lục văn hổ lộ ra cái nụ cười thật to, quay người rời đi. Nhìn xem phụ thân rời đi, tuổi vừa mới năm tuổi nhỏ khải tinh quay đầu hỏi mụ mụ nói, cha lại phải tiến cái kia đại hỏa đống sao. Ừm, rất nguy hiểm a. Cha không thể không đi không. Tăng thiến nhẹ vỗ về mặt của con trai, đây là trách nhiệm. Nói xong, nàng đem con đem thả xuống, khuyên bảo hắn muốn ở bên cạnh ngoan ngoãn. Mà chính nàng, thì quay người thi triển chú pháp, tiếp tục trị liệu thương binh. Nàng cũng có trách nhiệm của nàng.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 Đình Trù bọn người khai báo một tiếng, để bọn hắn hảo hảo xử lý tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả làm việc về sau, hắn liền trở về nghỉ ngơi. Khống chế bạo tàu linh mạch là một kiện rất vất vả sự tình. Làm đến hiện tại, hắn cũng là cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, Lục Triều Hòa đi tới phụ thân phòng bế quan. Sau khi tới, hắn phát hiện Triều Hi, Minh Triều, Triều Quân, Đình Trù bốn người đã đến. Lục Triều Hi là gia tộc tộc trưởng, Minh Triều cùng hắn đều là Khải Minh trưởng lão. Về phần triều quân, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng lại trưởng quản lấy gia tộc công việc vạt, rất nhiều chuyện tại thi hành phương diện đều cần hắn đi làm. Niên kỳ của hắn đã rất lớn rồi, không phải tu luyện trường sinh kinh, liền đã thọ nguyên hao hết đã chết đi, hiện tại tinh lực thường thường sẽ có không tốt. Lại thêm, luyện khí kỳ tu sĩ, đối với rất nhiều chuyện ánh mắt, phán đoán, cũng xác thực sẽ chẳng phải chuẩn xác, cần người trợ giúp. Mà triều quân tìm thấy giúp đỡ, chính là mình nhi tử. Rất có một bộ muốn đem đỉnh chủ bồi dưỡng thành chính mình vị trí người thừa kế ý tứ. Đối với cái này, gia tộc cái khác cao tầng, cũng không có ý kiến gì. Công việc vặt trưởng lão quyền lực là rất lớn, gia tộc cống hiến cấp cho, các loại sản nghiệp quản lý, những này quyền lực và trách nhiệm, cuối cùng đều sẽ tập hợp đến công việc vặt trưởng lao trên thân. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, chức vị này quyền lực và trách nhiệm nặng, nhiều chuyện, khó mà tránh khỏi liền sẽ chiếm dụng tu sĩ rất lớn một bộ phận thời gian. Trước kia... Cái này việc là lục triều hòa mình tại làm, nhưng khi thiên phú của hắn đã nhận được tăng lên trên diện rộng, con đường tu luyện lại có tiền cảnh, có hy vọng về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem cái này trước trách cho thao xuống tới. Có trí tại tu luyện trên đường, tiếp tục dũng trèo cao phong người, bình thường đều sẽ không muốn làm cái này việc. Đinh chu tại phụ thân ảnh hưởng dưới, đối với, loại này an bài nhìn cũng không bài xích, với lại tại phụ tá lục triều quân làm việc trong khoảng thời gian này, cũng coi là làm được thật không tệ không đi ra cái gì chỗ sơ suất, tương đối ổn trọng. Vậy dạng này liền rất tốt, về sau, Lục Triều quân nếu là trở lại rồi, đình chu tới đón ban này, mọi người cũng tương đối yên tâm. Mà Lục Thanh lần này, đem bọn hắn bốn người kêu đến, tự nhiên cũng là có trọng yếu hơn sự tình muốn nói. Lục Triều Hòa trước tiên đem trước đó lửa luyện công sưởng nổ tung sự tình đơn giản hồi báo cho một cái. Chuyện này, cơ bản loại bỏ ngoại địch gây nên, nguyên nhân gây ra là một cái gia tộc từ ngoại bộ thuê mà đến luyện khí sư.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 Tổn thất rất có thể sẽ không vẹn vẹn chỉ là như thế điểm mà đã xong. Đối với cái này chuyện, Triều Quân cũng đã lấy ra tương ứng giải quyết tốt hậu quả phương án. Trong vòng một ngày, bọn hắn có thể quét sạch, chữa trị hỏa luyện công xưởng, để bạo tạc không có lan đến gần địa phương có thể chính thức khởi công, đồng thời bảo đảm an toàn. Đồng thời, lần này kinh nghiệm giáo hấn cũng sẽ hình thành tương ứng điều lệ chế độ, tránh cho những chuyện tương tự lần sau lại phát sinh. Đối với người chết, người bị thương, tương ứng bồi thường cũng đều sẽ lấy ra. Cam Đoan sẽ không không nháo ra vấn đề gì quá lơ tới, nhìn qua vẫn là rất đáng tin cậy đấy. Tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến hỏa luyện công xưởng tiếp xuống sản xuất nhiệm vụ. Hỏa luyện công xưởng bây giờ còn là rất trọng yếu, nhất là hạch tâm bộ phận, sản xuất huyền tinh kiếm cùng cải tạo qua đi, lợi dụng tinh không bên ngoài bí cảnh sản xuất tinh lực, sản xuất chấn tinh thuẫn thần tinh pháp ý đi đều là khó được tinh phẩm. Bắc Hoang Sâm chiến tranh sắp nổi, Lục Gia nhất định tham chiến, với lại lần này sẽ không giống là bạch quỷ đi về phía Nam như thế chỉ phái cái mười mấy người là đủ rồi, tất nhiên sẽ xuất động chủ lực đoàn đội đấy. gia tộc kia tu sĩ trang bị liền nên tất cả đều phân phối bên trên, ngoại trừ những này đặc sản tinh lực trang bị bên ngoài, các loại chú phù, những chức năng khác tính pháp khí cũng đều đến gấp rút chế tạo. đây cũng là vì cái gì, lục gia bây giờ hỏa luyện công xưởng muốn toàn phụ tải vận chuyển cũng còn hơi có vẻ không đủ nguyên nhân. ừm, có thể bảo trụ sản lượng, làm tốt chiến tranh chuẩn bị liền tốt. lục thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi.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 Ở đây năm người đều rất đau đầu. 1500 cái tu sĩ. Chỗ nào làm đi nha. Lục gia những năm gần đây phát triển được rất nhanh, với lại rất có thể sinh đấy, lại sinh ra em bé, dù có linh căn sát suất cũng rất cao, rất dễ dàng liền chuyển hóa trở thành chân chính tu sĩ. Hơn nữa đối với bên ngoài thông gia đấy, cưới nàng dâu ở rể nam tu. Hiện tại, Lục gia tổng tu sĩ nhân số lượng, tất cả đều cộng lại, đã có hơn 280 người rồi. Nhưng liền xem như lục gia cả gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng liền vừa đụng đủ tiêu chuẩn một phần năm mà thôi. Còn lại hơn 1.200 cá nhân, đến nơi lâu đủ. huống chi, lục gia cũng không có khả năng thật sự dốc toàn bộ lực lượng. Giống như là lục triều linh, triều quân dạng này, đều bao lớn tuổi rồi. Tu vi mặc dù vẫn còn, nhưng tuổi già sức yếu, thực chiến chiến lực trượt vô cùng nghiêm trọng. Mà giống như là một chút mới mười mấy tuổi, hơn hai mươi tuổi, bất quá luyện khí tầng một, tầng hai người, đi có thể làm gì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 Lục ra chúng ta nhưng tự thành một đoàn, tứ thủy mục dương thành bên kiếp nhưng điều nhân thủ, cùng trường hoành trương thị, cộng đồng tạo thành một đoàn, bình an hoàng thị cùng lậu cấp hàng thị, có thể thành một đoàn, an lăng thành từng cái gia tộc tu chân, miễn cưỡng miễn cưỡng có thể lôi ra đến hai cái đoàn. Tính được, chính là năm cái đoàn. Cái này năm cái đoàn, cơ bản đều có thể bảo trì thật tốt sức chiến đấu. Không có gì ngoài lục ra chúng ta bên ngoài, cái khác bốn cái, đều có thể cam đoàn có hai đến bốn tên trúc cơ tu sĩ tòa chấn. Lục Triều hy hỏi, cùng bọn hắn đều liên lạc qua rồi. Liên lạc qua, có một ít vấn đề, bất quá đều có thể giải quyết, kết quả sau cùng hẳn là như thế. Minh Triều ở bên gật đầu, lục ra chúng ta cái này trăm người đoàn, thực lực tự nhiên không cần lo lắng nhiều, từng cái gia tộc tạo thành tu sĩ đoàn, cũng có thể tính thành hạng A đoàn hoặc là hạng 2 đoàn tiêu chuẩn. Nhưng phiền toái nhất đấy, là còn lại 10 cái đoàn, làm sao bây giờ? Lục Triều quân cười khổ nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể từ an lăng bản địa. Trưng tập tán tu. Có thể trưng tập một ngàn cái tán tu đi ra A. Lục chiêu hóa hỏi. Có thể là có thể. Đình chú đáp, nhưng là dạng này thành đi giai đoàn, nhiều nhất cũng chính là pháo hôi mà thôi. Thậm chí ngay cả làm bia đỡ đạn đều có chút không đủ tư cách. Một ngàn cái luyện khí tu sĩ, cưỡng ép thông qua trưng tập đến tập kết, trình độ căn bản không pháp cam đoan, thậm chí ngay cả luyện khí hậu kỳ có thể có bao nhiêu đều là không biết. huống chi.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 Tại Bắc cảnh cấp bính đoàn cũng không bằng. Nếu là một trăm nghiêm chỉnh huấn luyện, truyền thừa đáng tin cậy luyện khí tu sĩ, thành đoàn về sau cũng là không phải không dùng. Kết thành cái trận pháp, nghiêm mật một chút, đến đem hai cái yêu thú cấp 2, mang theo số lượng không nhiều lắm cấp 1, luôn có thể vượt qua đi, làm không tốt còn có thể đánh thắng. Nhưng nếu là một trăm tán tu, thuần trùng hoang dại tán tu, nhưng không biết trăm người đại trận làm sao bày, truyền thừa của bọn hắn, công pháp, pháp khí, tất cả đều cổ quái kỳ lạ có lẽ có cá biệt cơ duyên tốt nhất người, có tinh phẩm thậm chí rất như bức đồ vật, nhưng phổ biến đến xem đều rất rắc rưởi, lại không quy tắc có san chế, lại thêm lăn lộn tán tu, từ đâu tới cái gì tính kỷ luật, tổ chức tính, sợ là vừa phát hiện mạng nhỏ gặp nguy hiểm, có cẳng liền chạy, cũng mặc kệ chạy tản đội ngũ ngược lại lại càng dễ chết. dạng này đoàn đội, sợ không phải xông lên liền tán, đánh liền băng. nghĩ đến đây, liền xem như lục thành cũng cảm thấy náo rộng rãi đau, mặt khác hai đường liền cơ bản không vấn đề này. Trường môn một mạch bên kia không cần nhiều lời, một bộ phận trương tập quảng dương, bên trong giả mổ tổ ra tộc tu chân, một bộ phận khác thì là thành phong môn dòng chính tu sĩ trực tiếp tổ kiến đoàn đội chiến lược tiêu chuẩn đấy. Hải thị một mạch bên kia cũng giống như vậy, bọn hắn tại tông môn lực ảnh hưởng cũng khá lớn, lôi ra đến mấy trăm hảo tông môn tu sĩ vấn đề không lớn. bất quá nghĩ tới chỗ này lời nói, lục thanh cảm giác mình mạch suy nghĩ hơi linh hoạt một chút, hắn nói ra. Chúng ta là không phải cũng có thể từ tông môn phương diện nghĩ một chút biện pháp. Những người khác ngây ra một lúc, bị tự mình lao tổ ngần ấy phát, cũng nhao nhao tỉnh ngộ. Có thể tìm đại tổ nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút. Trước đó không phải nói, đại tổ sẽ đi vào lục ra chúng ta đoạn đường này sao. Nàng cũng là thanh phong môn thái thượng trưởng lão, có lẽ có thể hiệu triệu một chút tông môn tu sĩ đến đâu. Văn ân bên kia cũng có thể để hắn suy nghĩ nghĩ biện pháp. Hắn tiến tông môn 30 năm A.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 cuối cùng có thể hay không đụng đủ một ngàn cái cao khối lượng tu sĩ, vẫn là thật không tốt nói, đoán chừng rất không có khả năng, nhưng liền xem như không được, nhiều kéo một số người đến cũng là vậy tốt. Còn giữ lại lỗ hổng, lấy thêm tán tu lấp thành pháo hôi đoàn. Pháo hôi đoàn có như vậy hai ba cái, vấn đề cũng không tính quá lớn. Nghe mọi người thương lượng, Lục Thanh phất phất tay, nói ra, vậy liền dựa theo những này mạch suy nghĩ, riêng phần mình đi làm việc đi. Còn có không đến thời gian một năm, mọi người đem việc làm tốt. Lục gia chúng ta, trong trận chiến này, là có mục tiêu của mình đấy. Vâng. Lục Thanh nói tới mục tiêu cụ thể là cái gì, mọi người kỳ thật cũng không biết, hắn cũng không có rất kỹ càng nói qua, nhưng nghĩ đến, là đối gia tộc chuyện rất trọng yếu, nếu không lão tổ cũng sẽ không chỉnh trọng việc mà nói. Lục gia một đám cao tầng, tản đi về sau, bắt đầu nhao nhao từ từng cái phương hướng cố gắng. Chương 234, tháng ngày từ trận đầu. Đông đảo phương án, rất nhanh trước đen hai cái. Hải thị một mạch bên kia, từ chối nhã nhận lục ra hiệp trợ thỉnh cầu. Hải thị bản ra lực lượng, còn không có lục ra mạnh mẽ đâu, từ Đông Hải quận lôi ra đến cho ăn bể bụng bốn cái có chất lượng đoàn cũng không tệ rồi. Còn có một hơn ngàn người lỗ hổng, nghĩ đến cần tông môn tu sĩ đến lấp, hoặc là dứt khoát nói, bọn hắn bên kia tu sĩ quân đội, vốn là sẽ lấy tông môn tu sĩ làm chủ. Thậm chí coi như thế, còn thiếu dây có ít người tay không đủ, chỉ sợ đến cuối cùng còn thiếu không được muốn điều tán tu, làm pháo hôi đoàn đụng một ngàn số này. Sau đó đấy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 Phía nam là biển, phía tây là ngư dương quận, phía bắc cùng phía đông trực tiếp chính là không có một ngọn cỏ, hoàn toàn mở mịt băng nguyên. Bác Hoang Sâm, cùng bọn hắn bắn Đại Bắc cũng không tới, ngay cả Tuyết Châu chính mình tiến công đoàn đội, bọn hắn cũng chỉ là tượng trưng phái một số người đi, chớ nói chi là đến chợ giúp Lục Gia rồi. Lục Gia là công tôn gia quan hệ thông gia, đồng minh, nhưng lại không phải cha ruột, vì sao phải cho người bưng phân bưng nước tiểu. Nam mơ đi, hai cây gậy đánh xuống đến lục gia các vị đều cảm giác người có chút thoáng nhưng rất nhanh một tin tức tốt truyền tới văn ân bên kia vậy mà ngoài ý muốn đã có một chút đột phá thanh phong môn hòa lương sơn ngày xưa hòa lương sơn là tương đối lành lạnh địa phương cũng không ở vào yếu địa cũng không quá nhiều đặc sản lại thêm hòa lương sơn chủ nhân trương thi mạ, vốn là một cái yêu thích tiên tính người cái này hòa lương sơn tự nhiên mà vậy liền náo nhiệt không nổi rồi hòa lương sơn nguyên bản trường kỳ đóng quân tu sĩ bình thường chỉ có 30 40 người, lại phần lớn là chút ngoại môn đệ tử, đích chuyển chỉ có trương thi mạng phía dưới nhất hệ. Nhưng hôm nay Hòa Lương Sơn, thật náo nhiệt, tụ tập hơn 3400 người. Nơi này, chia làm hai bộ phận người. Một bộ phận, là Lý Yến Lăng Đồ Tử Đồ Tôn, thân bằng bạn cũ. Nàng là người Lục Gia, vì Lục Gia mưu phúc lợi không nói đến, tiếp xuống Bắc Hoang Sâm trận chiến ở bên trong. Trên danh nghĩa nàng cũng sẽ là Bắc Lộ Quân, cũng chính là Lục Gia cái này một bộ phận nhân vật thủ lĩnh. Làm sao cũng phải cho mình dưới trướng nhiều phong phú điểm cường lực tuyển thủ. Tương đối trưởng môn không đồng, sư phụ nàng Hải Tam Đức, Lý Yến Lăng mình tại tông môn lực ảnh hưởng vẫn tương đối yếu kém đấy. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới kéo đến hạ mặt, đi mời người, cho dù là một chút trúc cơ tu sĩ, cũng là như thế. Đi qua, Lý Yến Lăng tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở bản thân trên việc tu luyện, thu đồ đệ cũng không nhiều, hết thể mời một cái. Có bốn cái đã qua đời, còn lại trong bảy người, có sáu cái trúc cơ. hiện tại Tất cả đều tại Hòa Lương Sơn nơi này. Mà không có gì ngoài chính mình trực hệ đồ đệ bên ngoài, còn có mấy cái quen biết đồng môn, nàng kéo tới hai cái khải mình tu sĩ, đều là nữ tu, nàng hảo tỉ muội, Lại thêm, cái khác một chút nàng mời tới trúc cơ, nàng cái kia hai cái hảo tỉ muội đồ đệ, đồng môn. Tổng cộng trúc cơ tu sĩ tới 13 cái. Mà đổi thành một bộ phận, nhân số tương đối đấy, thì là Lục Văn Ân mời tới. Xác thực, hắn nói thế nào cũng ở đây trong tông môn ngây người 30 năm tóm lại có một ít đồng môn bản thân đấy. Thậm chí, còn không vẹn vẹn như thế đâu. Lục ra những năm gần đây, một mực cũng đều tại theo đuổi một cái sách lược, tại tông môn chế tạo lục thị một mạch. Một phương diện, lục ra những năm này lục tục ngon loe, hướng trong tông môn lấp không sai biệt lắm mười mấy hai mươi cái đệ tử. Một phương diện khác, gia tộc tại tông môn thành viên, lấy văn ân cầm đầu, cũng một mực đang cố gắng lôi kéo tông môn khác tu sĩ. Khó khăn đương nhiên là có, lục ra tại tông môn không có gì đỉnh tiêm tu sĩ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 Cho đến văn ân cùng với khác gia nhập tông môn tu sĩ trong tay, để bọn hắn tại bên trong tông môn, lôi kéo người mới. Số tiền này, đại bộ phận tiêu vào hàn môn xuất thân, hoặc là dứt khoát một điểm tu chân bối cảnh đều không có trên thân người, lại cơ bản đều là cấp thấp nhân tài. Mà đổi thành một bộ phận, thì dùng tại an lăng quận xuất thân tông môn tu sĩ trên thân, nhất là những cái kia xuất thân từ từng cái cỡ trung tiểu gia tộc tu chân người. Đừng nhìn đây chỉ có nhỏ hơn mấy trăm linh thạch, nhưng là kỳ thật không một chút nào ít. Đối với một cái thế lực mà nói, chút tiền ấy không làm được quá nhiều chuyện, chỉ là tương đương với một cái thật tốt tài nguyên điểm một năm sản xuất, đến tích lũy rất nhiều năm mới có thể lấy ra gây sự. Đối với thế lực mạnh mẽ một chút tu sĩ, nhất là đến Khải Minh Kỳ về sau, cái kia càng là không có tác dụng lớn gì, tùy tiện mua cái cùng cấp bậc tu luyện đang dược, còn chưa hết chút tiền ấy. Nhưng mà, đối với cá nhân, đối với thực lực chẳng phải mạnh tu sĩ, cái này mấy trăm linh thạch liền rất trọng yếu được rồi.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 mà là một loại chân quý vật phẩm. Bọn hắn một năm tốn hao cũng liền mười mấy khối linh thạch mà thôi. Cứ như vậy, Lục Văn Ân trong tay bọn họ hàng năm có thể cầm tới mấy trăm khối linh thạch, nhưng thật ra là rất lớn một bữa sức mua. Tận lực kết giao, lại chịu thực sự móc ra linh thạch dưới tình huống, Lấy Văn Ân cầm đầu lục gia tông môn tu sĩ cũng xác thực lôi kéo được không ít người tại chính mình bên người, trở thành tông môn bên trong không lớn không nhỏ một cô đoàn thể. đương nhiên, cái đoàn thể này bây giờ nhìn lại số lượng còn chưa không nhiều lắm. Với lại bình quân thực lực rất kém cỏi, phần lớn là luyện khí tu sĩ, trúc cơ chỉ có bốn cái, cũng đều là lục văn ân phát triển. Với lại, cái này bốn cái trúc cơ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hai cái là an lăng quận cỡ trung tiểu gia tộc tu chân tới, không cần bỏ ra tiền cũng tự nhiên đứng tại lục gia bên này. Một cái khác, họ công tôn, là trước kia công tôn thị điều động đến tông môn tu luyện đám người này ở bên trong, tiến vào trúc cơ kỳ một vị. Chân chính bị văn ân lôi kéo tông môn trúc cơ, kỳ thật liền một cái. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Văn Ân kết giao tông môn tu sĩ, Lý Yến lăng hiệu triệu lên tu sĩ, tổng cộng hơn 300 người, trong đó Khải Minh tu sĩ một cái, trúc cơ 10 cái, luyện khí tu sĩ 300, cái này đã đơn giản quy mô rồi. Hôm nay trận này, xem như cái tiệc rượu. Tại trong hội trường, Văn Ân uống không ít rượu, ban đêm, hắn đứng tại Hòa Lương Sơn một chỗ vô danh sơn phong trên ban công, hướng phía dưới nhìn ra xa. Nhìn xem ngày xưa lạnh lạnh cung điện, hôm nay trở nên xa hoa trụy lạc. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Mặc dù còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nhưng dưới mắt cái này, đã có thể tính là lục thị một mạch chính thức thành hình tiêu chí đi. Sau đó, chính là muốn tại Bắc hoang sâm trong trận chiến ấy, đánh ra phong thái tới. Lục thị Bắc lộ quân, không cần quá trổ hết tài năng, chỉ cần có thể biểu hiện ra nhất định thực lực. Như vậy lục thị một mạch thanh danh, cũng sẽ bị đánh vang. tương lai đều có thể a. Một năm sau, Ngọc Yên Sơn Giới, tinh kỳ dày đặc, hơn 3.000 tiền tên tu sĩ đã chờ xuất phát. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, hai chiếc toàn thân màu xanh cỡ lớn phi thuyền, chính đầu ở chỗ đó. Đây chính là đã làm tốt xuất phát chuẩn bị trước Bắc Lộ Quân. Bác Hoang Sông chiến tranh, đã muốn bắt đầu. Hoặc là nói, cũng sớm đã đã bắt đầu. Trên thực tế, tại lúc trước Thái tử Lý Thừa Tông từ Hiến Đô mà khi đến, nhân loại tu sĩ đối, với Bác Hoang Sâm yêu tộc thế công, đã như hỏa như đổ triệu khai. Tân Quốc, mới là lần này chiến tranh chủ lực, bọn hắn vì lần này chiến tranh chuẩn bị chỉ sợ không dưới 10 năm, tấn quốc cùng bắc hoang sâm yêu tộc, thế nhưng là có đại thủ. tại bắc hoang sâm về phía tây, cũng chính là cùng tấn quốc trô giao giới, những này yêu thú tính tình nhưng không một chút nào bình thản. có lẽ chỉ là bởi vì ban sơ phía tây yêu thú thủ lĩnh tương đối tốt chiến khát máu, cũng có lẽ là bởi vì tấn quốc đối với hướng bắc hoang sâm khai hoang mở đất thổ hành động tương đối nhiều, tóm lại hai phe đã giữ vững mấy trăm năm mâu thuẫn. giống phi vân châu bên này, nhân loại không sâu lắm nhập bắc hoang sâm. Không muốn trêu chọc những cái kia yêu thú cường đại, mặc dù ngẫu nhiên có chạy đến yêu thú gây sóng gió, nhưng đều là rất bình thường đấy. Không có gì linh trí yêu thú cấp thấp, cao cấp bình thường cũng không thế nào đi ra, cùng Phi Vân Châu bên này đại thể duy trì nước giếng không phạm nước sông Trạng Thái. Nhưng Tấn Quốc bên kia cũng không đồng dạng, Tấn Quốc Tu Sĩ thường sẽ tiến vào Bắc Hoang Sâm rất sâu địa phương, san giết yêu thú, chính là trí cao cấp yêu thú, thu hoạch tài nguyên, yêu thú cũng không phải bị đánh không hoàn thủ ra hỏa, bọn hắn cũng có rất nhiều hành động trả thù. Đồ thôn diệt thành đều không nói chơi. Càng phát ra kịch liệt mâu thuẫn cùng đối kháng, lại thêm Tấn Quốc Thủy Trung đối với Bắc Hoang Sâm cái này đại bảo khố thèm nhỏ nước dại, bọn hắn rốt cuộc động thủ. Bất quá, Tấn Quốc kẻ địch, cũng không chỉ có chỉ là Bắc Hoang Sâm mà thôi. Bọn hắn cùng phía đông hàng xóm, cũng chính là yến quốc quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cùng phía Tây Tấn Quốc, vậy liền mâu thuẫn trùng điệp rồi, cùng phía Nam Đại Lương, cũng thường có ma sát. Cứ như vậy, bọn hắn cử khẳng định không thể toàn lực tiến công Bắc Hoang Nhưng chỉ vẹn vẹn điều một phần lực lượng, muốn triệt để nuốt vào khối này đối với nhân loại mà nói man hoang chi địa, không có dễ dàng như vậy. Ba năm trước đây, chiến sự liền đã vang dội Một năm rơi trước, Tấn Quốc phát hiện mình có chút gặm bất động, hoặc là nói gặm xuống tới làm không tốt sẽ băng rơi mấy quả răng, cho nên bọn họ lùi lại mà cầu việc khác. Hướng quan hệ tương đối tốt đẹp chính là Yến Quốc cầu viện, mời bọn hắn cũng tham dự vào, từ bác hoang sâm phía đông cùng phía nam tiến công. Yến Quốc triều đình cùng Vân Tiêu Tông làm sao suy tính không biết. Dù sao bọn hắn không đáp ứng cái này mời, chỉ là hứa hẹn sẽ phát động một phần lực lượng tại phía đông tiến hành kiểm chế tính chất công kích. Một năm trước, cũng chính là Thái tử Lý Thừa Tông đi vào Phi Vân Châu nửa năm sau, Tấn Quốc dần dần tăng cường thế công, hiện tại Bắc Hoang Sâm phía Tây đã đánh cho một đoàn loạn, mà loại tình huống này, đúng vậy Lục Thanh Phi thường nguyện ý thấy. Điều này đại biểu rồi, Bác Hoang Sâm yêu thú chủ lực, hẳn là cũng đều tại phía Tây, phê mình cái này từ phía đông đánh vào đi, đối mặt áp lực hẳn là sẽ không rất lớn. Lần này hành động, đối, với, lục gia mà nói, chủ yếu chính là vào xem có thể hay không kiếm buộc. Diệt vong bắc hoang sâm chủ lực, cũng không phải bọn hắn, lục thanh cũng không cái ý này nguyện mang theo gia tộc đi tham dự đội chấn động quá cao chiến tranh. Đem cái kia 50 khỏa kim liên đoạt tới tay, trong tương lai trong 5 tháng, liền sẽ lần lượt sản xuất giá trị đến 1 triệu linh thạch trúc cơ đàn. Đây đối với lục gia phát triển có trợ giúp thật lớn, thậm chí là đặt vững căn cơ đấy. Giờ phút này, tập kết tại Ngọc Yên Sơn hạ 3.000 tu sĩ Một nửa là hải thị một mạch xây dựng đấy, một nửa là lục ra xây dựng đấy. Bọn hắn tiếp đó, sẽ leo lên hai chiếc cỡ lớn phi thuyền, cùng nhau hướng Bắc tiến lên. Dự đoán tiến vào Bắc Hoang Sâm khu vực sau 3 ngày, hải thị một mạch 1.500 người, nên sẽ đi vòng hướng Tây. Về phần trưởng môn một mạch 3.000 người, thì đã đã tại 10 ngày trước, trước một bước từ Quảng Dương quận hướng phía Tây Bắc hướng xuất phát, hiện tại hẳn là đều đã tiến vào Bắc Hoang Sâm rất thâm nhập địa phương. Ngọc Yên Sơn bên trên, lục thanh phòng bế quan bên trong. Hiên đệ thật sự không cùng lúc đi Không Lục Thanh chém đinh chặt sắt cự tuyệt Có Yến Lăng mang theo là có thể Cái này thật không giống như là tính cách của ngươi Hải Tam Đức có chút bất đắc gì nói Đi qua, ngươi nhưng mà cái gì sự tình đều ưa thích tham gia một chân Liền xem như không có việc gì Cũng ưa thích cưới ngươi con rồng kia Tại Phi Vân Châu các nơi chạy loạn đấy Làm sao những năm gần đây Sửa lại tính Mỗi ngày đều ở nhà bất động Ngươi cho rằng ta muốn chỗ ở ta nếu có thể giống như trước kia mù so loạn lắc, ta có thể lắc đến ngươi chóng. Đương nhiên, lời này căn bản không pháp giải thích. Nhận qua thương, kém chút vứt bỏ mệnh về sau, thật xấu này ta liền sửa lại. Cũng thế. Hải Tam Đức đã tiếp nhận thuyết pháp này, bất quá lần này ngươi hẳn là muốn đi đó a. tiến lăng kinh nghiệm còn cạn, Tu Vi cũng mới vừa mới đến kim đan tầng 2, làm cho hắn độc lĩnh một chi đội ngũ, ngươi liền có thể yên tâm. Ta yên tâm. Cái rắm nếu không phải có thể ý thức thể trạng thái tùy thời đi theo, đụng phải vấn đề lớn cũng có thể lập tức phục sinh dùng lịch luyện hình thức truyền thống đi qua, ta cũng sẽ không để gia tộc tham dự sự tình lần này. được thôi, hải tam đức cũng là bất đắc dĩ. kỳ thật, hắn ngay từ đầu không hy vọng lý yến lăng đi theo lục gia đoàn đội đấy, hắn càng hy vọng tự mình đổ nhi đi theo chính mình. nhưng lục thanh thế mà không đi, chuyện này là thật đánh hắn một cái trở tay không kịp. một năm dưới đến nay, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thuyết phục lục thanh rồi. nhưng vô dụng. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thả Lý Yến lăng đi. Lại cùng Lục Thanh hơi trò chuyện vài câu, Hải Tam Đức nói, nhanh đến thời gian, về sau lại đến tìm hiền đệ uống rượu nói chuyện phiếm đi, ta muốn dẫn đội xuất phát. Chúc Tam Đức vinh thắng ngay từ trận đầu. Hẳn là chúc chúng ta đều có thể thắng ngay từ trận đầu. chương 235, trinh phạt hình thức lại khởi hành. Mở ra trinh phạt chiến dịch hình thức, tại cái kia hình thức dưới, đổi mới trao đổi thương thành cần thiết nghiệp lực làm 150 điểm.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 Hoàn thành mục tiêu ký định đều sẽ thu hoạch được giai đoạn tính ban thưởng. Cũng tại chiến tranh sau khi kết thúc kết toán chỉnh thể ban thưởng. Tại trinh chiến hình thức dưới hoàn thành trọng điểm mục tiêu chiến lược có thể đạt được tương ứng chiến lược ban thưởng. Tại quân đoàn chính thức sau khi xuất phát lục thanh ngay tại hệ thống bảng nhìn lên đến nơi này chút tin tức mới. Hắn cười cười hết thể đều ở trong dự liệu tiến đánh bắc hoang sâm, quy mô cuộc chiến tranh này tương đối mà nói khả năng so ra kém năm đó bạch quỷ đi về phía nam nhưng là vẫn tính là một trận chiến tranh. Đó là đương nhiên liền sẽ rủ phát hệ thống mở ra chinh chiến mô thức. Mà mở ra chinh chiến hình thức, những công năng kia đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là Lục Thanh rất trông mà thèm những cái kia chinh chiến hình thức dưới đại ngạch ban thưởng. Hắn còn còn nhớ kỹ, năm đó Bạch Quỷ đi về phía Nam Lúc. Thời điểm đó Lục ra còn không mạnh, đối với chiến tranh tham dự trình độ cũng liền như thế, liền đi 10 người, đi thời điểm Triều hi vẫn chỉ là chút cơ kỳ, ngay cả Khải Minh cũng còn không đột phá đâu. Nhưng cuối cùng như thế. Lúc ấy lần kia cũng là để Lục Thanh tổng cộng vất đại lượng nghiệp lực thu nhập, cùng rất nhiều chân quý hiếm có hạng mục trao đổi. Mà một trận chiến này, Lục gia thực lực mạnh hơn, đối với chiến sự, thậm chí đều đã có một bộ phận quyền chủ đạo. Cứ như vậy, chỉ cần chiến sự thuận lợi đánh xuống, chẳng phải là lừa lật trời. Lục Thanh cảm thấy tâm tình rất đẹp. Suy nghĩ một phen, hắn quyết định không giữ điểm ấy tu hành thời gian. Vì cam đoan chiến sự có thể thuận lợi tiến hành, gia tộc có thể vớt đến càng nhiều lợi ích. Chính hắn có thể làm đến càng nhiều nghiệp lực, hắn quyết định trưởng kỳ lấy ý thức thể trạng thái, lưu tại Bắc Hoang Sâm, theo quân đội cùng phi thuyền cùng một chỗ hành động. Là thời điểm xuất phát, hai chiếc cỡ lớn phi thuyền, tại phía dưới tầng mây như chậm thực nhanh phi hành. Hải thị phi thuyền, là bọn hắn chính mình đấy, lục ra cái này, là từ tông môn lấy được. Giống khai thác Bắc Hoang Sâm loại này xâm nhập tác chiến, khẳng định không có khả năng dựa vào hai cái đuổi trên mặt đất chạy cái này cùng bạch quỷ đi về phía nam bên trong phòng ngự tác chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tại tuyết châu trên biên cảnh chủ phòng ngự phòng thủ cứ điểm cố định lại hoàn cảnh cũng tương đối hữu hảo mặc dù tuyết châu thật lạnh nhưng là đối với tu sĩ mà nói loại này rét lạnh trình độ hoàn toàn có thể tiếp nhận trừ phi mình chạy đến băng nguyên khu không người chỗ sâu muốn chết đó là một cái khác chủ đề mà bắc hoang sâm nơi này trên mặt đất thường xuyên đụng phải yêu thú ma vật đều vẫn là vấn đề nhỏ dù sao bọn hắn cũng là đến tầng tầng tiến lên Khai thác lãnh thổ, đánh kiểm chế tính tiến công, đụng phải một chút quy mô nhỏ yêu thú vẫn là chuyện tốt, diệt đi liền xong việc, còn có thể thu hoạch một đợt yêu thú vật liệu. Cho dù là yêu thú cấp thấp, gia các của bọn hắn, bọn họ xương, Chảo, Giang, chờ một chút những vật này, đều sẽ trở thành các tu sĩ chiến lợi phẩm, biến thành vật có giá trị. Nhưng là, bác hoang xâm thật sự là quá lớn, dựa vào hai cái đùi, không biết muốn chạy bao lâu mới có thể xâm nhập trong đó, huống chi. Trên mặt đất không có gì ngoài yêu thú bên ngoài, còn có chướng lệ chi khí, tức đoạt linh lực các thổ. Những địa phương này, nhưng liền không có tốt như vậy khắc phục Đến tiếp sau, nếu như phải vào trú, triệt để khai phát mảnh đất này, không thể thiếu muốn đầu nhập tài nguyên, tiến hành lâu dài cải tạo, không phải một sớm một chiều, hoặc là một trận chiến tranh liền có thể giải quyết giải quyết. Đồng thời, bởi vì xâm nhập tác chiến, rời xa bản thổ, đại lượng hậu cần tiếp tế, chiến lợi phẩm vận chuyển, cũng phải cần suy tính. cứ như vậy Cỡ lớn phi thuyền tham dự liền lộ ra rất trọng yếu rồi. Nhưng lục ra trước đó cũng không có thuộc về mình cỡ lớn phi thuyền. Nhưng không quan hệ, lục thanh nghĩ đến một cái biện pháp, ta không có, ta có thể tìm người môn à. Tông môn không phải có không ý ta. Tông môn không cho. Thái tử điện hạ à, ngài nói trận chiến này muốn đánh đến đẹp một chút, muốn bao nhiêu suất chiến quả. Ta đây đường đường một đường quân chủ lực, ngay cả một chiếc cỡ lớn phi thuyền đều không có, cái này đúng à. Cái gì? Tông môn không thể cho không phi thuyền. Ta cũng không nói ta lấy không A. Một chiếc cỡ lớn phi thuyền phí tổn 15.000 ngàn, Tông môn đều dùng rất nhiều năm, cũng không thể để cho ta giá gốc đầy đủ đi, cái kia nhiều không thích hợp. Quy ra tiền một nửa, 7.000 ngàn năm không thể nhiều hơn nữa. Không được. Vậy ta cho thêm điểm, 9.000 ngàn đi. Không được nữa. Thái tử điện hạ làm chủ A. Vân tiêu Tông làm chủ A. Tam Đức Vinh, ngươi không giúp điểm bận điệu. Lục ra lập đi lập lại hoành nhảy phía dưới chỉnh các phương không sợ người khác làm phiền, nhưng cuối cùng là hữu hiệu nhất là thái tử vương can bên kia nhìn xem bắc lộ quân phương diện làm đến hiện tại ngay cả cái cỡ lớn phi thuyền đều không có bọn hắn cũng tương đối gấp nhiều lần cùng không đồng câu thông không đồng không có tốt như vậy dễ dàng nhả ra cái này buông lỏng đối với tông môn mà nói thật là tốt mấy ngàn linh thạch tổn thất nhưng cuối cùng bị thái tử một câu bức cho đến không cách nào ngươi là muốn để ta đem ta hành cùng đưa cho lục gia dùng sao nếu là như vậy Ngươi có thể hài lòng, vậy ta cứ làm như vậy. Cái này, khẳng định không được, quá đánh mặt rồi. Nói mát đều nói đến nước này, quay lại người ta hoàng thái tử hướng phía Vân Tiêu Tông, triều đình một cáo trạng, thanh phong môn bên này cũng sẽ rất khó chịu. Cuối cùng, không đồng chỉ có thể nắm lỗ mũi, đồng ý đem phi thuyền bán cho Lục Gia, giá cả hai, Vẫn là theo giai đoạn 20 năm trả tiền. Thế là, Lục Gia tại bỏ ra rất nhỏ đại giới dưới tình huống, thu được một chiếc cỡ lớn phi thuyền. 1.500 tên tu sĩ, tại phi thuyền tiến lên đi. Cách mấy ngày này, bọn hắn liền sẽ từ phi thuyền bên trên xuống tới, dựa theo từng cái đoàn đội phân biệt, 4 phía tiến công, tiêu diệt toàn bộ yêu thú. Bác lộ quân cấp dưới đoàn đội, chia làm tam đại bộ phận. Lục gia đoàn liền không nói rồi, đây là tinh nhuệ nhất đấy. 9 cái lục gia trúc cơ tất cả bên trong, mang theo 90 đến tên lục gia tu sĩ, lại mỗi cái đều là luyện khí hậu kỳ tuyển thủ, còn trong tay nắm giữ các loại trận pháp, trang bị có tinh lực pháp khí. Thanh phong môn dòng chính đoàn đội, chỉ sợ cũng không có bọn họ tổng hợp chiến lược cao. Mặt khác đấy, chính là tông môn tu sĩ đoàn, có 3 cái, an lăng quận gia tộc tu sĩ đoàn, 4 cái. Mỗi cái đoàn đều có một đến hai cái trúc cơ tu sĩ dẫn đội, tông môn tu sĩ đoàn tổng thể chiến lược muốn so gia tộc tu sĩ đoàn mạnh mẽ một chút. Về phần còn lại còn có 7 cái đoàn, chính là pháo hôi đoàn. Chớ đúng phương pháp tử, cuối cùng vẫn là đụng không ra quá nhiều cao khối lượng tu sĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá. Về sau cân nhắc phía dưới, lục ra mấy vị cao tầng cũng là cảm thấy, những tán tu này mặc dù dùng tại chiến đấu, công thành bên trên nhất định sẽ tiêu chảy. bất quá giống như là hậu cần làm việc, bảo hộ tính làm việc, tóm lại vẫn phải là muốn người đi làm đấy. Còn có chính là một chút rõ ràng cần lấp nhân mạng thời điểm. Nói đến có chút tàn nhẫn, nhưng là những tán tu này xác thực chính là dùng tốt nhất được rồi. Hy vọng tận lực không được đụng cho đến lúc đó. Lục Văn ân cưới tại Thủy Vân Mã bên trên, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Trên đầu của hắn, mang một viên ẩn ẩn bảy đặt ánh sáng màu lam châm gai tóc. Làm lục ra tu sĩ trong có kinh nghiệm chiến tranh một vị, hắn được trao cho trách nhiệm, điều tra. Trên đầu của hắn châm gai tóc, liền chính là một cái có thể tính nhắm vào mở rộng tu sĩ năng lực nhận biết pháp khí, nhưng thật ra là đầy vật chân quý, lục ra lấy tiền, tìm cái khác một vài gia tộc kiếm tiền, đi vân tiêu tông con đường, cũng liền từ phía nam mua được 10 cái mà thôi. Nhưng xác thực dùng tốt. Bây giờ, khoảng cách bác lộ quân tiến vào bắc Đã là ngày thứ bảy rồi. Bốn ngày trước, bọn hắn cùng Hải Thị một mạch dẫn đầu xây dựng Tây Bắc quân sau khi tách ra, tao ngộ chiến đấu dày đặc trình độ, lập tức tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhân loại tu sĩ nhóm đang chủ động xuất kích. Giải ra điều tra đội ngũ, đều có phi hành tòa kỵ, tìm tới một chỗ yêu thú tụ quần về sau, có thể an toàn điều tra một phen trước hết điều tra, không thể trực tiếp hồi báo cho phi thuyền bên trên bộ chỉ huy, sau đó thì có tương ứng đoàn đội tới, đem tiêu diệt rơi hoặc là tiến hành tiến thêm một bước điều tra, nhìn phải chăng cần cao cấp các tu sĩ động thủ. Lấy dạng này hình thức, dọc theo con đường này, bọn hắn tiêu diệt không ít dạng này quái vật xảo huyệt, đàn yêu thú. Có chút là bọn hắn những lính trinh sát này phát hiện đấy, có chút. Văn ân cũng không quá lý giải, vì sao bộ chỉ huy có thể rõ ràng phát giác được một chút ẩn tàng rất khá yêu thú xảo huyệt. Với lại mỗi lần đều có thể tinh chuẩn phái ra đáng tin cậy đoàn đội, vừa vẫn có thể nghiền ép đối phương. Cam đoan phe mình bên này đánh nhau không có cái gì thực sự tổn thất, nhưng lại có thể bảo chứng lực lượng sẽ không đầu nhập quá lượng, dẫn đến tràn ra cùng lãng phí. Chiến đấu như vậy. Nói thật, đánh nhau rất thoải mái. Mặc dù Văn Ân không có tự mình tham dự qua, nhưng là có đôi khi về đại bảng doanh, cũng chính là Long Vân Hảo phi thuyền tu chỉnh thời điểm, cùng một chút tông môn tu sĩ, gia tộc tu sĩ trò chuyện lúc, bọn hắn thường xuyên sẽ như vậy giảng. Cũng không biết là vị nào cao cấp tu sĩ ra tay. Ấy, đây là cái gì? Trong đầu phát tán tư duy bị thu nạp, Lục Văn Ân đã có phát hiện. Phía dưới, tựa như là một đám di chuyển bên trong đàn yêu thú. Với lại, cùng bình thường đàn yêu thú hơi có khác biệt chính là, nơi này có mấy loại khác biệt yêu thú. Bọn hắn tựa hồ không phải một cái thị tộc hoặc là làng sông đấy, mà càng giống là nhiều cái cỡ nhỏ quần thể, tập hợp cùng một chỗ hành động. Thậm chí bên trong còn có cái yêu thú cấp 2, tựa hồ là chỉ hiệu yêu. Nửa người dưới thể là hiệu, nửa người trên thể là nữ tính hình người. Đỉnh đầu chiều dài vốn lượn sừng. Có yêu thú cấp 2 tại, Lục Văn Ân hành động vẫn phải là cẩn thận một chút. Bất quá, đối phương hẳn là không phát hiện hắn. Thủy Vân Mã Phi hành độ cao rất đáng tin cậy, với lại tại trong tầng mây, thủy linh lực cùng tầng mây bên trong dầu có hơi nước kết hợp lại, ẩn tàng hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí gần như ẩn thân. Suy nghĩ một cái, Văn Ân trên thân pháp lực hiển lộ, một đám mây sương mù, đem hắn thân thể biến mất. Hắn nhưng cũng là thủy hành tu sĩ, đem độ cao giảm xuống một chút, Lục Văn Ân theo dõi lấy bọn này hướng Tây mà đi đàn yêu thú, bỏ ra chút thời gian, đã đoán được càng nhiều tin tức hơn. Cái này tựa hồ là một đám bởi vì nhân loại tu sĩ xâm lấn, từ đó bị xua đuổi, chạy nạn bên trong yêu thú quần thể. Muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Những này yêu thú bên trong vẫn tồn tại một chút nhìn còn nhỏ thể. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem những này lòng dạ đàn bà vứt bỏ. Đây là chiến tranh, là chủng tộc chiến tranh. Yêu thú xâm lấn nhân loại tu sĩ địa bàn lúc, đồ thôn diệt thành Thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn có bất kỳ nhân từ chỗ, thậm chí so với nhân loại tàn nhẫn được nhiều. Chương 236: Vân kỷ đội. Lục Văn Ân cũng không có chờ thật lâu, người đã tới rồi. Tiếp vào truyền âm về sau, hắn tìm một hồi, hãy cùng Lục Vi Văn gặp mặt nhau. Nhìn thấy Đường muội, hắn còn có chút ngạc nhiên. Vi Văn, nguyên lai like là gia tộc đoàn đội đang phụ trách cái này một mảnh sao? Ừm. Lục Vi Văn lộ ra cái thật to khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới là Đường Ca tin tức. Chúng ta có chút thời gian không gặp A. Hai người hàn huyên hai câu. Hai người khi còn nhỏ đợi, quan hệ rất tốt. Mà loại quan hệ này, cũng một mực lan tràn đến song phương trưởng thành, phân biệt về sau. Dù sao, Văn Ân làm gì, cách chút năm cũng sẽ trở lại Ngọc Yên Sơn bên trên chơi một lúc thời gian đấy. Hắn mỗi lần sau khi trở về, khẳng định đều sẽ cùng với Vi Văn Du Sơn Ngoạn Thủy hoặc là nghiên cứu thảo luận tu luyện. Sau khi kết hôn, loại hoạt động này cũng không giảm bớt qua. Bất quá hắn bình thường đều sẽ mang theo nàng dâu cùng một chỗ, làm cho công tôn thức cùng Vi Văn cũng rất quen biết, còn hẹn nhau có cơ hội cùng đi liêu quận làm khách. Nhưng tóm lại mà nói, hai huynh muội này, vẫn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đấy. Hôm nay có thể tại trên chiến trường đụng tới, lại còn có thể kề vai chiến đấu, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Bất quá đối với tự mình vị này lá muội, Lục Văn Ân có kiện sự tình, vẫn là sẽ ngạnh ở trong lòng, có chút khó chịu. Hán tu hành muốn so vi văn cất bước sớm một chút, với lại sớm mấy năm xây, tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn vi văn. Nhưng bây giờ xem xét, người ta lục vi văn trở thành trúc cơ tầng 6 tu sĩ đều đã 2 năm rồi, trước đó tại trường hoành huyện Nam, còn lớn hơn phát thần uy, đánh ra một chút trò, phi văn châu bên trong tu sĩ đều đã cho nàng gắn cái nữ kim cương danh hảo. Mà chính mình, tới gần chiến tranh trước đó, mới vừa vặn đi vào trúc cơ 5 tầng mà thôi. Mặc dù nhìn như đã đuổi đến chỉ kém tầng 1, Nhưng người ta sợ không phải đã nhanh muốn hướng bảy tầng, cũng chính là chúc cơ hậu kỳ đi. Chuyện này, để trong lòng của hắn rất có điểm cảm giác khó chịu. Liền xem như tại to như vậy một cái thanh phong môn bên trong, lục văn ân tại cùng thế hệ bên trong, cũng là có tên thiên tài, tu luyện nhanh. Trong tông môn, song linh căn đối không ít, nhưng là có thể so sánh được tiến bộ của hắn tốc độ đấy, thế nhưng không nhiều. Tuyệt đại đa số cùng thời kỳ đồng môn, bây giờ còn đang luyện khí kỳ lắc lư đâu. Thậm chí rất nhiều ngay cả luyện khí 9 tầng cũng chưa tới. Chân chính so với hắn tiến bộ nhanh hơn đấy, chỉ có hai cái gì song linh căn tu sĩ, cùng một cái đơn linh căn tu sĩ, cái kia liền không có cách nào dựng lên. Bất quá, Lục Văn Ân cũng không về phần bởi vì điểm này sự tình, liền đối nhà mình đường mội có cái gì không tốt cái nhìn. Nay chủ yếu vẫn là nhắm vào mình, cảm thấy mình có phải hay không còn có cái gì địa phương làm không đủ cố gắng. Văn Ân cũng không biết kim đức linh thân sự tình, trên thực tế, chuyện này cũng không có mấy người biết. Cục diện không có cho hai người bọn hắn cái nhiều ôn chuyện cơ hội, rất nhanh, phía sau tu sĩ cũng đã đến. Một nước toàn cười thủy vân mã, xem xét đi qua, sợ không phải phải có hai mươi cái. Lục Văn Ân có chút ngạc nhiên, gia tộc Vân Kỵ đội. Ừm, hoa, Vân Kỵ đội bây giờ là Vi Văn ngươi đang ở đây thống lĩnh sao? Lục Vy Văn có chút ngại ngùng, nói ra, ta chỗ nào tính là gì thống lĩnh à, chân chính thống lĩnh là mình triều cô tổ, bất quá nàng hẳn là sẽ không đến. Điểm ấy chẳng diện không cần mình chiều cô tổ xuất thủ. Ta chính là trước tới nhìn xem, đằng sau tĩnh minh cũng ở đây. Tĩnh minh chính là gia tộc mới nhất trúc cơ một vị, tuy nói là chữ lấp minh, so Văn Ân cùng Vi Văn bối phận lớn, nhưng trên thực tế tuổi tác lại cũng không lớn. Nàng năm nay mới 25 tuổi, Văn Ân đều đầy 40 rồi, Vi Văn cũng có 38 tuổi. Mà cái này cái gọi là vân Kỵ đội, chỉ là lục gia tinh tuyển đi ra một vài gia tộc tu sĩ, thân cưới Thủy vân Mã, từ đó hình thành một chi đội ngũ. Thủy vân mã trong đám có cấp 2 linh thú, nhưng tương đối ít, vì văn các gia tộc trúc cơ tu sĩ ở bên trong, có nhu cầu sẽ phân đến một tớt Còn giữ lại, cơ bản đều đạt đến cấp 1 thượng phẩm cấp độ. Thật đánh nhau, cái này một thớt thủy linh mã đều sánh được một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Với lại, lục gia vân kỵ đội, không chỉ có riêng chỉ là coi thủy vân mã là tòa kỵ, không phải loại kia người cưới ngựa bộ binh. Tại trước kia thời điểm, lục gia cũng đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng kỵ sĩ đội rồi. Thủy Vân Mã ưu tú như vậy tọa kỵ, có thể cho tu sĩ tại luyện khí kỳ liền có được năng lực phi hành, không lợi dụng đơn giản phung phí của trời. Thế là, Tuyết đỉnh cái này tuần thú sư, bắt đầu nắm lấy lên liên quan tới tu sĩ cùng Thủy Vân Mã phối hợp tác chiến một chút sách lược, đồng thời trong gia tộc chọn lấy một chút người thích hợp, tiến hành huấn luyện. Lại về sau, Lục Triều Hòa cũng gia nhập tiến đến, hắn làm trận pháp sư, trả lại những này Thủy Vân Mã kỵ sĩ, cải tạo một cái hợp kích trận pháp, có thể phối hợp sử dụng. Cái này chiến lược cũng rất hung. So sánh một chút, Lục Vi Văn tự mình tính là chúc cơ kỳ bên trong chiến lược tương đối hàng đầu rồi, với lại nhất là chủ động mở ra kim cương bất hoại thân về sau, lực phòng ngự tăng vọt. Nhưng bị 20 cái vân kỵ tập kết thành trận, công kích một đợt, nàng cũng ngăn không được. Đây vẫn chỉ là trong huấn luyện, thật muốn lên chém giết trận, sợ là cái này một đợt liền có thể đưa nàng cho sông đến trọng thương. 21 luyện khí hậu kỳ, lại phần lớn tu chính là có thể phối hợp thủy vân mã thủy hành công pháp. Lại thêm trận pháp tập hợp, sắc thực rất mạnh. Lục Văn Ân nhìn về phía sau, trong lúc mơ hồ, đã có thể nhìn thấy Lục Gia Vân kỵ đội bóng dáng rồi. Hơn 20 cái cười thủy vân mã Lục Gia kỵ sĩ, lại thêm 3 người bọn hắn trúc cơ tu sĩ, đánh xuống trước mặt những này yêu thú, hẳn là một trường dễ chóc. Ngoại trừ cái kia yêu yêu, có thể đối với, đội ngũ hơi tạo thành một điểm uy hiếp bên ngoài, còn dư lại hơn trăm cái yêu thú, tất cả đều không đáng nói đến vậy. Về phần cái kia yêu yêu bản thân, Bọn hắn cái này có 3 cái trúc cơ đâu, vây kín phía dưới, tất xác. Người đều tới, vậy liền không cần nói thêm gì nữa rồi. Tính cả văn ân cái này kỳ thật cũng không tính ở trong đó, nhưng là có thủy vân mã tu sĩ, mọi người tại trên bầu trời tập kết. Tính minh mang theo 21 luyện khí tu sĩ, tổ kiến thành trận, linh lực bốc lên, làm xong công kích trước chuẩn bị. Về phần văn ân cùng vi văn hai người, thì chưa ở trong trận. Vi văn đối với, đường ca nói ra, hai người chúng ta đi đối phó cái kia hiệu yêu đi. Bất quá ta đoán chừng không cần đến đồng loạt ra tay. Không bằng dạng này, chúng ta so tài một chút, xem ai trước chém giết đầu kia hiệu yêu như thế nào. Tiền đánh cực là cái gì? Ê! Mười khối linh thạch. Được. Lục Văn Ân cũng muốn cùng tự mình cái này tu vi đã vượt qua mình đường mội so tài một chút, không phải có chút không quá cam tâm. Trong tay loại lên, một thanh trong trẻo pháp kiếm liền xuất hiện. Đây là huyền tinh kiếm. Lần này đến chiến lục gia tu sĩ, cơ bản đem huyền tinh kiếm chấn Tinh Thuẫn đều cho phối thể. Lục Gia Hỏa luyện công xưởng, tại quá khứ thời gian mấy năm, thêm đủ mã lực sản xuất, vẫn có thành hiệu quả đấy. Bất kể là cấp 1 vẫn là cấp 2 huyền tinh kiếm, Trấn Tinh Thuẫn, tại cùng cấp bậc pháp khí bên trong, đều là rất ưu tú đấy. Sau đó, hắn liền thấy Lục Vi văn cái kia thanh vũ khí, khuôn mặt có chút biến hình. Giống như cũng là huyền tinh kiếm, nhưng này so với người còn lớn hơn trảm mã đao, tạo hình cũng quá khoa trương một điểm a. Đến, tỷ thí bắt đầu. Lục Vi Văn đem đại đao gánh tại trên bờ vai chương 237 Công kích Công kích Lục Văn ân khỏe mắt giật một cái Nghe nói Vi Văn tại trường hoành huyện khiêng một thanh đại đao đại sát tứ phương Nhưng là trọng điểm vẫn là đặt ở nàng làm sao uy phong lấm liệt Một thân kim quang dáng vẻ lên Đại đao mặc dù có chỗ đề cờ Nhưng nơi đó có tận mắt nhìn đến như thế rung động Tướng Mạo nhã nhận thanh tú lao muội, Thế nào như thế mãng Lục Vi Văn nhưng không có lại cùng đường ca nói chuyện ý tứ Nàng nghiêng đầu đi nhìn chằm chằm phía dưới hiệu yêu, yêu trong lòng đang tính toán Dựng thằng bổ tốt vẫn là hoành trạm tốt đâu đợi cho phía sau tĩnh minh phát tín hiệu biểu thị vân kỵ đội đã làm tốt công kích trước chuẩn bị lục vi văn kẹp lấy ngựa bụng dưới hung cái này thất cấp hai thủy vân mã ngựa đầu cao rộng hí hí hí hí. hì một đôi cực đại mà xinh đẹp linh lực chi dược đột nhiên triển khai bốn cái đùi ngựa phẳng phất tại đáy bằng chạy đồng dạng mang theo lục vi văn thẳng đứng hướng phía dưới chạy như điên văn ân theo sát phía sau Hán huyền tinh kiếm chính là bình thường nhất kiểu dáng, rồi, ba thước lam phong, trong chẻo mà sắc bén, dư thừa linh lực ở tại bên trên ngưng tụ, dần dần hiển lộ ra một chút thanh ý. Thanh phong môn không phải mỗi người đều có tư cách tu thành cương kiếm kinh môn này siêu phẩm công pháp đấy, ngoại môn đệ tử đừng nói trước, liền xem như nội môn đệ tử, tuyệt đại bộ phận cũng tiếp xúc không đến môn này vô thượng kiếm pháp. Chỉ có thượng tầng trưởng lão dòng chính các đệ tử, tại cho thấy tuyệt hảo thiên phú về sau, tại chút cơ kỳ, mới có thể được trao tặng thanh cương kiếm kinh. Với lại bình thường đều sẽ không duy nhất một lần trao tạo, cần đệ tử nỗ lực rất nhiều công hiến, còn chỉ có thể cầm tới tương ứng tầng cấp một bộ phận tu luyện quyền lực. Tu luyện thanh cương kiếm kinh cũng không phải mỗi người đều có thể đấy, môn này kiếm pháp, thích hợp nhất là một linh căn tu sĩ, tiếp theo là cùng một linh căn tương quan một chút dị linh căn, tỉ như lôi linh căn cùng phong linh căn. Xuống chút nữa chính là thủy linh căn, kim hỏa thổ rất khó luyện thành, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lấy văn ấn tư chất, đương nhiên là đủ phía trên có ly yến lăng cái này thái thượng trưởng lão bà bọc từ sư phụ trường thi mạn đi lên số cũng là hải thị một mạch dòng chính xuất thân lại thêm lục ra bên ngoài dùng sức cầm tới thanh cương kiếm kinh tu hành tư cách vấn đề vẫn là không lớn mà nước của hắn linh căn mặc dù không giống như là một linh căn như vậy phù hợp nhưng là cũng không tệ lắm mấu chốt chính hắn nội tính cũng tốt đối với thanh cương kiếm kinh nắm giữ trình độ tại cùng cấp bậc tu sĩ bên trong đã rất tốt vốn lấy chút cơ khí tu vi cưỡng ép thôi động môn này kiếm pháp cao cấp vẫn sẽ có một chút cố hết sức không có cách nào giống là một chút khải minh tu sĩ đồng dạng coi nó là làm thành hệ thống thông thường phương thức tác chiến đến, đến dùng ngược lại càng giống là một loại tuyệt chiêu tính chất mà lập tức lục văn ân chính là định như thế dùng đấy đã muốn cùng đường muội so đấu đánh giết tốc độ vậy khẳng định là muốn toàn lực mà làm đấy màu xanh kiếm ý tại huyền tinh kiếm bên trên ngưng tụ mặc dù hắn vị trí hiện tại so trước một bước công kích đường muội muốn hơi lạc hậu một chút Nhưng chỉ cần tiếp xuống vừa tiến vào đến phạm vi công kích bên trong, hắn liền sẽ toàn lực thôi động phát kiếm, chém về phía đầu kia hiệu yêu. Khi bọn hắn hai người sau lưng, hơn 20 tên lục gia tu sĩ, đã thúc dục Thủy Vân Mã, theo sát lấy bọn hắn, hướng phía dưới lao đến. Tĩnh minh thực lực cũng không mạnh, nàng trúc cơ thời gian cũng ngắn hiện tại mới bất quá vừa mới trúc cơ tầng 2 mà thôi. Bất quá, nàng đối với phối hợp Thủy Linh Mã trùng kích trận pháp nắm giữ rất không tệ, thế là liền bị bổ nhiệm dẫn đầu còn lại luyện khí các tu sĩ trở thành trong bọn họ hạch tâm. đương nhiên, vân kỵ sĩ đám bọn chúng mục tiêu cũng không phải là cái kia cấp hai hiệu yêu, yêu mà là những yêu thú khác nhóm. Sau đó, đợi đến vi văn, văn ân hai người vạch tìm tỏi những này yêu thú phòng tuyến, cuốn lấy đầu kia yêu thú cấp 2 về sau, bọn hắn cũng sẽ cho còn dư lại yêu thú mang đến hủy diệt tính đả kích. cái kia hiệu yêu, yêu cũng đã đã nhận ra trên trời động tĩnh, nàng ngẩng đầu, tấm kia giống như là người, làn da xanh biếc, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt mang theo căm hận. Hoảng sợ cùng bất lực. Cặp kia như hổ phách trong con người, ngược lại ấn ra lục vi văn cùng lục văn ân hình tượng. Nàng hé miệng, phát ra một trận tiếng rít, Xung quanh cây cối, theo nàng trương dương lên cánh tay, nhanh chóng sinh trưởng. Tại hiệu yêu thân về sau, rất nhiều yêu thú cũng thi triển ra tự thân lực lượng, để cầu có thể giúp bọn chúng che chở người một chút sức lực. Nhanh chóng sinh trưởng nhanh cây, đang quay lâu nhìn ở giữa, lẫn nhau dây dừa, cấu kết. Tựa hồ là muốn hình thành một cái đem lên trăm cái yêu thú tất cả đều bảo vệ lên hàng rào. Nhưng mà, nàng nghĩ đến thực sự nhiều lắm. Nàng bảo vệ mình đều hơi có vẻ khó khăn, càng không nói đến bảo hộ nhiều như vậy đồng tộc. Lục văn ấn tay trái cầm búp lên kiếm chỉ, dọc tại trước ngực, tay phải vùng về phía trước một cái, huyền tinh kiếm bông nhiên bay vụt ra ngoài. Mà hắn dưới hung thủy vân mã, cũng hé miệng, phun ra một đoàn linh lực màu xanh lam, đem pháp kiếm bao trùm. Đây là thủy vân mã có thể cho chủ nhân cung cấp linh lực gia trì, có thể tăng thêm vũ khí uy lực, chúng đích lúc thêm vào thủy hành linh lực tổn thương. Pháp kiếm chỉ là tại trong trước mắt, liền đã tiếp cận những cái kia đang tại cấu kết, dây dưa nhánh cây trước, tựa hồ là muốn từ nơi này còn chưa hoàn thành hàng rào ở bên trong, tìm một chỗ khe hở chạy tới. Nhưng này chút dây leo, cành, lại tại trong nháy mắt vặn bèo lên, đem huyền tinh kiếm muốn đột phá xuất ra khe hở cho kịp thời đền bù. Văn ân không một chút nào hoảng. tâm khẽ động. Thao túng cùng hắn tâm thần tương liên pháp kiếm. Huyền tinh kiếm bên trên màu bạc ánh sáng, đồng nhiên lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy. Bàng vào trên thân kiếm mang theo lấp lóe năng lực, trôi này pháp kiếm vậy mà trực tiếp không để mắt đến ngăn tại trước mặt hàng rào, vừa vặn lách vào bên trong. Đây vốn là cấp 3 huyền tinh kiếm mới có năng lực đặc thủ, cấp 2 pháp khí bên trong có thể làm được điểm này đấy, chỉ có 3 thanh, trong đó một thanh ngay tại trong tay hắn. Lục Văn ân cách những khe hở kia đã rất ít một chi hàng rào. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái kia hiệu yêu thân thể, nhưng hắn trên đầu mang theo chính là cái kia bày đặt màu xanh ánh sáng, có thể tăng cường năng lực nhận biết châm gài tóc, vào lúc này phát huy tác dụng. Hắn thần niệm, thủy trung khoa chặt tại đây đầu hiệu yêu trên thân, phát kiếm tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bởi vì chủ nhân thị giác nhận ngăn cản liền mất đi mục tiêu. Trên thân kiếm, thanh, lam hai màu đống nhiên trở nên sáng lạ lên, lục văn ân đã đang toàn lực thúc rủ. Vì văn, cái này một cược, xem ra là ta thắng. Văn Ân khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn xác thực cảm giác được, chính mình Huyền Tinh Kiếm chém chúng huyết nục chi khu, đồng thời trực tiếp đem chặt đứt. Nhưng mà, tựa như là liên chạm gây mất hai cỗ thân thể. Điều này hiển nhiên không phải đánh chúng vào cái kia hiệu yêu, yêu, xuyên thấu qua khe hở, Lục Văn Ân loáng thoáng nhìn thấy là một cái thân thể tráng kiện hùng yêu chán, cùng một cái mánh hổ, chắn cái kia hiệu yêu, yêu trước mặt, hai cái ước trừng cấp một thượng phẩm yêu tộc đương nhiên chịu không được chút cơ trùng kỳ hắn toàn lực thôi động thanh cương kiếm kinh giới một kiếm nhưng yêu thú cùng nhân tộc khác biệt chính là bọn hắn liền xem như tu vi không cao nhưng chủng tộc trời sinh mang tới cường độ thân thể dù sao bày ở nơi này lấy tính mệnh ngăn cản phía dưới bọn chúng vẫn là cho cái kia hiệu yêu tranh thủ đã đến một chút cơ hội cái kia hiệu yêu đưa tay trái ra chắn kiếm trước nàng toàn bộ cánh tay trái trong phút chốc trở nên cứng dán tựa như cây cối Bàng bạc một hành linh lực từ trên cánh tay dâng lên. Pháp kiếm một cái liền đem cánh tay trái của nàng chém mất xuống tới, nhưng lại không cách nào lại đi tới. Bị chém xuống hiệu yêu cánh tay trái, phản phất liền thành một cây sống tới nhánh cây đồng dạng, thậm chí là tại lấy trên pháp kiếm linh lực vì chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng, cũng đem pháp kiếm hoàn toàn bao khỏa. Văn Ân không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác mình cùng pháp kiếm ở giữa liên hệ trong nháy mắt trở nên yếu kém rồi. Tay cụt tổn thương, để hiệu yêu vết thương đã tuôn ra từng mảng lớn máu tươi. Nàng lại phát ra một tiếng rít. Trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, nàng không chỉ có là bởi vì bị thương đau đớn đang đều, càng là bởi vì hai vị chết ở trước mặt nàng đồng tộc mà bi thương. Trên trời, văn ân cho mày. Pháp kiếm trong lúc nhất thời khó mà điều khiển, để hắn có chút phiền. Nhưng là, hắn cũng không trở thành liền vì vậy mà không có biện pháp. Mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào cái kia mục chi hàng rào bên trên, hắn kéo động thủy vân mã dây cương, để nó giảm tốc độ, đồng thời cũng cầm bước lên một cái pháp quyết, chuẩn bị lấy hắn chú pháp. Mở ra cái này hằng rào. Mặt khác, hắn cũng ở đây thôi động huyền tinh kiếm bên trên thanh phong kiếm ý, ý đồ đem quấn quanh ở bên trên không biết thứ gì cho cắt nát. Cái này hiệu yêu, tước ra cũng liền cấp hai trung phẩm tiêu chuẩn đi, không phải là cái gì không đối phó được đồ vật, tốn chút công phu mà thôi. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn lại nhìn thấy vốn là tại chính mình trước người một điểm vị trí lục vi văn, một điểm giảm tốc độ ý tứ đều không có, ngược lại còn tại tiến thêm một bước ra tốc. Muốn đụng còn chưa có nói xong. Hắn liền gặp được tự mình đường nguội, toàn thân trở nên ám kim nhan sắc, liên đối lây dưới hung thủy vân mã đều bị lây nhiễm. Trôi nảy dây cung tinh cự đao, bị nàng dơ lên cao cao, sau đó tại sắp đụng vào cái kia mục chi hàng rào trong nháy mắt, mạnh liệt hướng phía dưới chém tới. Không lồ kim thuộc tính linh lực, tựa như suối phun bình thường bỗng nhiên bạo phát ra, lấy vi văn đụng vào vị trí làm hạch tâm, đem xung quanh một mảng lớn mục chi hàng rào tròn lệnh đến nát nhừ. Gỗ vụn mảnh, khối gỗ bốn phía bay loạn, mà chém ra hàng rào lục vi văn đã vọt vào. Văn Ân con ngươi phóng đại, có chút bị chấn động đến. Lão muội cái này quá bạo lực đi. Cái này một chi hàng rào, Lục Văn Ân mặc dù không có tự tay thử một chút cường độ, nhưng là khi hắn hiện tại cảm giác bén nhạy bên trong, cái kia hiệu yêu hiển nhiên là lợi dụng địa lợi, lợi dụng hoàn cảnh, thôi phát ra rất mạnh sinh mệnh năng lượng cùng một thuộc tính linh lực, lại thêm còn có số lượng không ít những yêu thú khác đang giúp đỡ, diễn sinh ra tới những này cảnh dây dưa mà thành tường gỗ, ẩn lý thuyết cường độ hẳn là rất cao. Trước đó. Hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không nói với Vi Văn, hai người bọn họ liên thủ, suy nghĩ chút biện pháp, đem cái này xác rùa đen cho đập ra. Lại không nghĩ rằng, lời nói còn chưa nói đâu, Vi Văn vậy mà một người một ngựa một đao, cứ như vậy trực tiếp chém vào đi. Nhưng chiến trường không phải xương sở địa phương, Lục Văn ân lập tức thôi động dưới hông thủy vân mã, từ Vi Văn chém ra cực đại lỗ hổng, cũng vọt vào theo. Đi vào lần đầu tiên, hắn liền gặp được, nhân mã đều là ám kim màu sắc Vi Văn. Đã, đã rơi vào trên mặt đất. Chiến mã chạy như điên, mang theo nàng, tựa như vô song kỳ tướng, mạnh mẽ đâm tới. ở giữa mấy cái yêu thú chăn trước mặt của nàng, có hình thể khổng lồ đấy, như gấu quái vật, lại ngăn không được nàng một đao, bị cắt thành hai đoạn, có linh mẫn như khỉ quái vật, lại tại cao tốc phía dưới hoàn toàn phản ứng không kịp, cứ đao vạch một cái liền triệt để xong đời. mà cái kia đã gây một cánh tay hiệu yêu, phảng phất đã bị sợ choáng váng đồng dạng. chương 238 thần lục lâm Hiệu yêu đúng là đã bị sợ choáng váng. Khi Lục Vi Văn đi tới gần thời điểm, nàng vừa rồi làm ra một chút phản ứng, một chút mộc linh lực, từ nàng còn hoàn hảo cái tay kia bên trên mở rộng mà ra, chống giống hình thành dây leo cảnh, hướng về Vi Văn ngăn cản mà đến. Nhưng này làm sao ngăn được? Cự lao hành vung, Huyền Tinh Kiếm bản thân sắc bén, lại thêm minh mông kim linh lực, cộng thêm Vi Văn tự thân cự lực, một đao kia, cái gì dây leo đều phải phá. Mắt thấy su thế không giảm, cự nhận liền muốn chạm tại trên thân. Chính mình tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng, cái kia hiệu yêu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sau đó, cái chán đau sót, đột nhiên gặp trọng kích phía dưới, nàng vẫn chưa có chết, chỉ là hoa mắt và áng đầu đấy, đổ nghiêng trên mặt đất, khó mà động đậy. Nàng miễn cưỡng mở to mắt, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Mà nàng cũng nhìn thấy lục vi văn, đã bắt đầu tại giết hết những yêu thú khác. Trên trời, càng nhiều cưới phi mã nhân loại vọt vào, đối với đàn yêu thú triển khai đồ sát. Nàng không biết vừa rồi cái kia nữ tu vì cái gì không giết chính mình. Rõ ràng một đao xuống tới không lưu lực lượng, mình đã không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Nhưng cuối cùng như thế, trong nội tâm nàng cũng không có khả năng có bất kỳ lòng cảm kích. Nàng nỗ lực lấy tay chống đỡ lấy thân thể, theo thân tứ chi dùng sức, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Nàng còn muốn tiếp tục tham dự chiến đấu, nàng nhẫn nhịn không được đồng bào của mình như thế gặp đổ sát, nhưng chính mình lại không hề làm gì. Nhưng mà nàng vừa mới rãy muốn đứng dậy thời điểm liền bị Vi Văn cho thấy được. Nàng rất nhanh liền xoay đầu lại, lại cho cái này hiệu Yêu một cái. Vẫn không có đánh giết, chỉ là thử nghiệm đánh xỉu. Lại bị đánh một cái hiệu Yêu, rốt cuộc gánh không được Vi Văn cự lực, ngất đi. Tại đây nữ hiệu Yêu mất đi chiến lực về sau, còn dư lại chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hơn 20 cái vân kỵ tại Lục Tinh Minh dẫn dắt phía dưới, sông ngang xuống tới, trận pháp lực lượng kết nối lên tất cả mọi người, liên đối lấy công kích kinh lực, tựa như một viên đạn pháo rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền là tung, tiêu diệt ba bốn mươi cái yêu thú. Sau đó, những này vân kỵ riêng phần mình chia tiểu đội, kết thành càng linh hoạt cũng càng tự do trận hình, bắt đầu hướng khắp nơi rảo sát người còn lại. Mà lúc đó Văn Ân khi nhìn đến Vi Văn một đao đi qua, lúc đầu cảm thấy cái kia hiếu yêu nhất định là chết chắc rồi, chính mình mười khối linh thạch khẳng định không có, nhưng kết quả cũng không có. Hắn cũng rất nghi hoặc, cái gì đường muội không đem nàng giết. Nghe được nghi vấn, Lục Vi Văn nói ra, ta trước khi đến, Minh Triều cô tổ đặc biệt giao cho ta, nếu như đụng phải một đầu cấp 2 nữ tính hiệu yêu, yêu, không nên giết nàng, tốt nhất bắt sống. Lục Văn Ân có chút im lặng, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi muốn cùng ta cược ai trước giết chết nàng? Hắc hắc, đùa ngươi chơi. Tích lũy đánh giết yêu thú số lượng đạt tới 100 con, ban thưởng nghiệp lực. Trước mắt tính gộp lại đánh giết số, 109. Tích lũy đánh giết yêu thú cấp 2 năm con, ban thưởng nghiệp lực. Trước mắt tính gộp lại đánh giết số, nam. Trước mắt Tích Lũy giải thưởng 1.359 nghiệp lực Hoàn thành một lần nhị tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 486 điểm nghiệp lực, ngẫu nhiên hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Cái này xuất hiện một loạt hệ thống tin tức, lục thanh chỉ là nhìn lướt qua, liền không có lại chú ý. Hán đại khái có thể biết, đây cũng là cái kia nữ tính hiệu yêu bị bắt được, cái kia yêu thú quần thể bị đánh bại về sau ban thưởng kết toán. Một đợt thu nhập hơn 600 điểm nghiệp lực, là một cái thật không tệ con số. Khai chiến đến nay. Lục Thanh đã lục tục ngoe đoạt tới tay gần 1.500 điểm nghiệp lực, đây là không đụng tới cái gì đại chiến, khải minh tu sĩ, tu sĩ Kim Đan cũng còn không có động thủ, vẹn vẹn chỉ là lục gia đoàn đội 4 phía xuất kích thu hoạch chiến quả. Đáng nhắc tới chính là, Lục Thanh có thể cầm tới ban thưởng. cái kia nhất định phải là lục gia tu sĩ tham dự hành động, thu hoạch chiến quả mới được. Cái này cùng bạch quỷ đi về phía nam lần kia đồng dạng. Nhưng lần này khác biệt chính là, lục gia nhiều một cái chỉ huy người, chủ đạo người thân phận. Thế là, chỉnh thể chiến lược hoàn thành trình độ, cái khác đội ngũ lấy được chiến quả, cũng là rất hữu dụng đấy. Những này mặc dù sẽ không cho Lục Thanh mang đến trực tiếp nghiệp lực ban thưởng, nhưng lại sẽ thể hiện tại tích lũy giải thưởng bên trong. Đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, cái này một đợt duy nhất một lần cấp cho đi ra nghiệp lực, sợ rằng sẽ sẽ là phi thường phong phú một bút. Đương nhiên, đây là về sau sự tình rồi. Hiện tại Lục Thanh ngay cả vừa mới lấy được hiếm có hạng mục trao đổi là cái gì cũng không kịp nhìn. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cách đó không xa hai cái đại yêu. Nếu như Văn Ân ở chỗ này, cũng có thể thấy được đến, hai cái này đại yêu, cùng trước đó thấy cái kia nữ hiệu yêu, là cùng một cái chủ loại, đều là phần eo phía dưới là bốn đầu chân hiệu thân, phần eo trở lên là người thân thể. Chỉ bất quá, hai cái này thân thể bên trên liền muốn hùng tráng hơn nhiều. Người nữ kia hiệu yêu cho ăn bể bụng thân cao bất quá 1 mét 7 dáng vẻ, mà hai cái này, phổ biến đều tại 2m đi lên, với lại bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cường trăng rớt, bọn hắn trên đầu xứng hiệu, cũng xa xa so với kia nữ hiệu yêu càng to lớn hơn, lại bốn lượn thành đường cong rõ ràng hơn, xem toàn thể đi lên càng thô cùng. Đây là hai cái cấp ba yêu tộc, giống như là trong nhân loại khải minh tu sĩ, bọn hắn cũng là thần lộc lâm yêu tộc lãnh tụ. Còn không có tìm tới lộc mạng A. Tuổi trẻ chính là cái kia, một mặt nôn nóng. Liệp khắc lần trước nói đã có tung tích, hắn đã xuất phát, tiếp tục đi theo tìm, ngươi kiên nhẫn chút, những cái kia nhân loại khí thế hung hùng. Chúng ta muốn càng chú ý điểm mới có thể giữ vững tổ tiên thời đại sinh tồn khu rừng này. Ra nua người càng bình ổn một chút. Tuổi trẻ chính là cái kia tả hữu dạ bước, bốn cái móng không an phận đập mạnh. Những nhân loại này quá ghê tưởng. Nếu không phải yêu hoàng bị phía tây chiến sự dính dấp, ta nhất định nhiều liên hệ vài bằng hữu, chủ động xuất kích, đem những này dám can đảm xâm lấn chúng ta tổ địa nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí muốn giết ra rừng rậm, giết tiến bọn họ quê quán, để bọn hắn cũng nhấm nháp một chút gia viên bị hủy tư vị. Lão niên người thở dài, đừng lại vội vàng sao động, rồi là của ngươi muội muội, là của ngươi thế tử, cũng là nữ nhi của ta, ta với ngươi một dạng lớp. Nhưng là những cái kia nhân loại đến cùng thực lực như thế nào, tạm thời đều vẫn là không thể biết được, không cần thiết xúc động. Chúng ta cố thủ cánh rừng đều sợ hãi lực như chưa đến, chủ động xuất kích càng không thể lấy. Ta biết, ta chính là trong lòng phiền, lục thanh ý thức thể sơ lấy chính mình hư ảo cái cảm trong lòng tại năm lấy. Lần này bác hành tác chiến, tiến công hoang nguyên, hắn mục tiêu thứ nhất rất rõ ràng, chính là trước cầm xuống cái kia bị thần lưng ba huynh đệ thủ hộ lấy 50 gốc kim liên. Nhưng không thể trực lăng lăng đi đánh. Sinh trưởng kim liên vùng thung lũng kia, lục thanh cho nó đặt tên là ương gốc. Đó là một cấp 3 linh mạch, mà lại là tương đối cỡ lớn cấp 3 linh mạch, yêu thú cũng không phải bạch quỷ loại kia không đầu gốc tà ma, đã đến đẳng cấp cao về sau. Linh trí mở ra, bọn hắn đồng dạng có mượn dùng linh mạch lực lượng thủ đoạn Ưng Cốc nên là có cùng loại nhân loại hộ sơn đại trận bảo vệ. Chỉ cần cái kia ba cái cấp 3 yêu hừng, tử thủ khen núi không ra, dù là dùng phá trận pháo đi hoành, cũng phải vây công bên trên một chút thời gian đâu. Đây nhất định cần một cái tương đối an toàn hoàn cảnh mới có thể, thế là xung quanh yêu thú lãnh địa, hoặc nhiều hoặc ít đến thanh lý sạch sẽ một chút, tránh khỏi đến lúc đó vây công ứng cốc lúc, xung quanh hoàn cảnh không yên ổn. Mà ở trong đó, rất trọng yếu một cái tiết điểm, chính là Lục Thanh dưới mắt ở lại địa phương, thần Lục lông không đem nơi đây nổ truyền thuyết khu rừng này bên trong tại rất cổ lão niên đại sinh hoạt một cái thần hiệu về sau nó không biết tung tích nhưng lưu lại huyết mạch lại thời đại thủ hộ lấy khu rừng này đã trở thành nơi đó yêu tộc lãnh tụ trước kia thần lộc lâm còn cuối cùng sẽ ra một chút cấp 4 hiệu yêu nhưng là có lẽ là huyết mạch theo thời gian trôi qua càng ngày càng mờ manh hiện tại thần lộc lâm hiệu yêu cũng chỉ có cấp 3 trình độ lúc trước lục thanh liền phát hiện phiến khu vực này không thích hợp thăm dò về sau Hắn thì càng cảm thấy như thế. Mặc dù cái này hai cái cấp ba hiệu yêu không tính là gì, nhưng thần lộc lâm phòng hộ trận pháp trình độ, rất cao, mà lại là hắn hoàn toàn không mò ra con đường, cùng nhân loại đấy, yêu thú đều có khác biệt rất lớn, nhìn qua rất cổ lão, tựa hồ chuyển thừa từ rất xa xưa đi qua. Trước kia, Lục Thanh đã từng cũng nghe qua thần hiệu truyền thuyết, tưởng rằng vô nghĩa, tưởng rằng nơi này hiệu yêu cho mình trên mặt tiếp vàng đâu. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn cái này dừng phòng hộ trận, Cảm giác thật đúng là thì có như vậy điểm có độ tin cậy. Có hai cái này cấp 3 yêu yêu, ngoài ra còn hơn ngàn nghỉ lại tại thần Lộc Lâm bên trong đủ loại yêu thú, bọn hắn thông lực hợp tác, mở ra rừng phòng hộ trận pháp, cứng rắn gặm lời nói tốn thời gian sẽ rất lâu. Đây là Lục Thanh không quá nguyện ý tiếp nhận sự tình. Bất quá, trước kia hắn liền phát hiện rồi, tại đây phiến thần Lộc Lâm ở bên trong có một cái tâm địa thiện lương, địa vị lại khá cao cấp hai nữ tính hiệu yêu, dông nhiên rời khỏi nơi này, chạy đến ngoại giới đi. Khắp nơi cứu trợ bởi vì nhân loại tu sĩ xâm lấn mà lưu ly không nơi yên sống yêu tộc. Ngay từ đầu, Lục Thanh còn không quá rõ ràng thân phận của nàng, chẳng qua là cảm thấy cái kia có có thể là phá cục điểm, cho nên đặc biệt cùng mình Triệu bọn hắn nói qua, bình thường tuần tra thời điểm chú ý một chút tìm cái này nữ hiệu yêu. Hôm nay, thông qua hai người này đối thoại, Lục Thanh rốt cục làm rõ ràng thân phận của nàng, cũng nghĩ đến như thế nào lợi dụng. Đã chủ động tiến đánh rất phiền phức, vậy liền dẫn ra tốt Cái kia lão niên hiệu yêu thủ lĩnh nhìn rất cẩn thận. Bình thường thời điểm sợ là rất khó để bọn hắn từ trong mai rùa ló đầu ra tới. Nhưng mặc cho tính nữ nhi thánh mẫu tâm phát tác cho đám nhân loại cơ hội rất tốt. Cái này gọi lộc mạng nữ hiệu yêu là tuyệt hảo mùi nhử. đương nhiên nếu là đần độn đem lộc mạng bắt, sau đó bức bách đối phương đi ra quyết chiến, vậy khẳng định không thực tế. căn cứ lục thanh cái này một hai ngày quan sát, cái kia lão niên hiệu yêu rất cẩn thận. Nếu thật là đụng phải loại kia cực đoan tình huống chỉ sợ hắn cũng chỉ sẽ rụt lại, ngồi xem nữ nhi chết cũng sẽ không xảy ra đầu. Cái kia tuổi trẻ tương đối xung động, có khả năng bị dẫn ra, nhưng là tuyệt đối sẽ bị cái kia lão niên hiệu yêu cho khuyên can xuống tới. Nhưng có thể muốn một chút những biện pháp khác. Tỷ như, cố ý lộ ra một chút sơ hở, cho đối phương nghị cách cứu viện cơ hội. Có lẽ, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ phái ra tinh nhuệ tiểu đội, thử nghiệm cứu viện, thậm chí hai người bọn họ cũng có thể sẽ đích thân ra trận để cầu tốc chiến tốc thắng. Tranh thủ thời gian cứu được người trở về Dạng này liền xem bọn hắn lên hay không lên làm Bị lừa rồi Cái tiêu mai phục phía dưới Liền xem như không có cách nào tiêu diệt sạch sẽ những này hiệu yêu Chỉ cần có thể đem cái này hai cái cấp 3 làm cho rơi Chuyện còn lại liền sẽ dễ làm được nhiều Nếu là không mắc lửa Dù sao cũng không có tổn thất gì Còn muốn những biện pháp khác Hoặc là dứt khoát tiêu hao thêm thời gian cường công Cũng chỉ có thể như thế Về phần cái gia đình này hiệu yêu quan hệ máu mủ. Cái gì nữ nhi của ta là con trai của ta lao bà loại này, Lục Thanh hơi có chút im lặng. Bất quá, yêu tộc ở phương diện này luân lý quan niệm, cùng nhân loại khác biệt xác thực cũng là thật sự. Được thôi, các ngươi cao hứng liền tốt. Mắt thấy nơi đây sự tình, cũng không có cái gì phát triển thêm một bước địa phương, hai cái hiệu yêu thủ lĩnh cũng riêng phần mình bận biểu riêng phần mình đi. Lục Thanh lúc này mới có rảnh, đem ý nghĩ chuyển tới vừa mới thu hoạch được hiếm có hạng mục trao đổi bên trên. Là một cái nhị tinh hiếm có hạng mục trao đổi Tăng lên linh can. Cái này nhưng so sánh cho ta một cái khác tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi còn muốn càng hữu dụng à. Hiếm có tăng lên linh can là có thể dùng cho trưởng thành tu sĩ, lấy tăng lên nó linh can đấy. Gia tộc hiện tại có không ít người, đối với cái này hạng mục trao đổi là gào khóc đòi ăn, tỉ như giống như là tuyết đỉnh, minh lăng, bọn hắn cũng chỉ là tam linh căn tu sĩ. Nếu có thể dùng nhị tinh hiếm có tăng lên linh can, cho bọn hắn đối truy cập, tác dụng đều sẽ rất lớn. Biến thành song linh căn về sau, bọn hắn tương lai con đường tu luyện, hiển nhiên sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Nhưng mà cái này hiếm có tăng lên linh căn bản thân sẽ không quá tốt soát đi ra. Nếu là trong tay có cái tam tinh hiếm có tăng lên linh căn, lục thanh liền trực tiếp cho chiều hy dùng, có thể đem hắn từ lôi mục trực tiếp cho đỉnh thành lôi thuộc tính đơn linh căn, vậy hắn tương lai thành tiểu kim đan đường liền sẽ càng thêm bằng phẳng. Bất quá, hôm nay tốt xấu cũng coi là cầm tới một cái, mặc dù chỉ là nhị tinh đấy, nhưng là sẽ rất hữu dụng Cái này khẳng định trước tăng cường chiều hòa đến dùng. Chiều hòa vốn có, thổ đức linh thân, về sau, thiên phú đã so với bình thường song linh căn còn muốn ưu tú hơn một chút, nhưng dù sao hắn tự thân vốn chỉ là tam linh căn, vẫn là kéo một chút chân sau đấy. Hiện tại, cho hắn trao đổi một cái nhị tinh song linh căn, hiển nhiên là có thể đem hắn bộ phận này thiếu hụt rất tốt đền bụ. Mà trở thành song linh căn về sau, lục triều hòa cũng sẽ biến thành lục gia khải minh ba huynh muội bên trong, nhìn thiên phú tốt nhất một cái. Chiều hy Minh Triều cũng chỉ là dị song linh căn, mà Triều Hòa biến thành song linh căn thêm thổ đức linh thân về sau, thiên phú hoàn toàn không thua gì phổ thông đơn linh căn. Đương nhiên, tu luyện loại chuyện này, không thể chỉ nhìn linh căn công pháp những này, bao nhiêu người cái gì phần cứng phần mềm đều đầy đủ, kết quả cuối cùng vẫn là luyện cái nháo nhọẹt, rất bình thường. Con đường tu luyện, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống cá nhân ngộ tính cùng trình độ chăm chỉ bên trên. Nhưng bất kể như thế nào, Triều Hòa tăng lên như thế một đợt về sau, Hắn tương lai tu luyện đường xá hiển nhiên sẽ bằng phẳng được nhiều, kim đan trở nên càng có hy vọng. Nhị tinh hiếm có tăng lên linh căn giá cả, tại bây giờ Lục Thanh xem ra, đơn giản cùng tặng không không có gì khác biệt, trực tiếp trao đổi đi ra, sau đó truyền âm cho Triều Hòa, để nhi tử trong lòng có chút ngọn nguồn đồng thời, cũng khai báo hắn một tiếng, chuyện này không cần truyền ra ngoài. Cho tiểu hài tử tăng lên linh căn còn dễ nói, dù sao niên kỷ còn nhỏ, không nảy nở, thiên phú có biến hóa còn có thể nói thắc lần thứ nhất khảo thí chẳng phải chuẩn nhưng là người trưởng thành tăng lên linh căn. Chuyện này chuyện quan trọng chuyển đi, tóm lại sẽ có chút vấn đề. Cho nên, Lục Thanh dùng hiếm có tăng lên linh căn cho bọn nhỏ làm tăng lên thời điểm, đều sẽ dạng này dặn do một tiếng, thậm chí để bọn hắn chính mình lẫn nhau ở giữa cũng không cần thảo luận. Nhiều cái tâm nhãn không có gì không tốt. Nói với Triều Hòa xong những chuyện này về sau, Lục Thanh lại tiếp tục nhìn chầm chầm cái kia hai cái hiệu yêu thủ lĩnh. Vào lúc ban đêm, một cái nhìn rất bình thường ưng bay trở về. Lại đi thẳng đến lao hiệu yêu trước người, tại quang hoa biến hóa phía dưới, hóa hình trở thành một cái đầu ưng người. Lộc lão ta tìm tới lộc mạng rồi. chương 239, mây đỉnh Sa long. Cái này ưng, dĩ nhiên chính là trước đó hai cái hiệu yêu thủ lĩnh trong miệng nói tới liệp ưng. Đối với hắn mang về, liên quan tới lộc mạng sự tình, hai cái hiệu yêu thủ lĩnh đều rất quan tâm. Có một cái cơi phi mã nhân loại tu sĩ tiểu đội, bắt được lộc mạng, nàng gậy mất một cái tay. Bọn hắn bây giờ cách thần lộc lâm không tính qua xa. Đang tại càn quét những yêu thú khác bầy, tạm thời không có đi trở về ý tứ. Liệp ưng đại khái đem tình huống nói ra. ngài con lập tức gấp, những này tu sĩ loài người đáng chết, vậy mà dám can đảm tổn thương lộc mạng, Ta nhất định phải đi đem nàng cứu ra. Đừng xúc động. Lao hiệu vẫn còn có chút lo nghĩ, liệp ưng, ngươi không xem xét xung quanh một cái tình huống sao. Ta xem qua, xung quanh không phát hiện tu sĩ loài người mạnh mẽ. Phụ thân. Ngươi lo lắng là bấy dập. Ừm. Lao hiệu trần trờ nhẹ gật đầu, trong lòng rất là do dự. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Mai con nói ra, những cái kia nhân loại như thế nào biết được lộc mạn cùng thần lộc lâm quan hệ? Như thế nào lại vì thế thiết hạ bấy dập đâu? Với lại, liệp ưng không phải cũng là nói sao. Bên cạnh không có tu sĩ loài người mạnh mẽ tại, hẳn là lộc mạn tự tiện ra ngoài, kết quả bị loài người phát hiện, bắt được, chúng ta khẳng định phải đem nàng cứu trở về. Lao hiệu sở lấy chính mình xanh biết sợi dâu, trong lòng vẫn vẫn còn có chút do dự không chừng. Mai con vội vã lại một lần nữa khuyên, đây là cơ hội cực tốt, chúng ta cùng nhau xuất thủ, mang theo cánh rừng bên trong có thể bay người giỏi cùng đi, thừa dịp những cái kia nhân loại còn chưa đi quá xa, đem bọn hắn toàn giết, đem lộc mạng cứu trở về, sau đó liền có thể triệt để phong bế thần lộc lâm cùng ngoại giới liên hệ, tử thủ nơi đây. Luân phiên bị dưới sự thúc giục, Lao hiệu cũng làm ra quyết định, tốt, vậy theo ý ngươi nói xử lý. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, một cái là bị thuốc phải gấp, một cái khác là bởi vì liệp ưng bốn là thần lộc lâm bên trong trinh sát năng lực xuất sắc nhất nhân chi một, hắn nói khắp nơi không mai phủ, nên cũng là có thể tin đấy. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì lao hiệu đối với nữ nhi vẫn là vô cùng quan tâm, bảo vệ đấy. Nhiều phiên nhân tố phía dưới, để hắn làm ra quyết định này. Lục Thanh ở bên cạnh cười nở hoa, tựa như một cái mười phần nhân vật phản diện. Không mai phủ. Không mai phục ta phí lớn như vậy kình làm gì? Chỉ là cái kia tiểu hưng không phát hiện được mà thôi. Tại trong mây mù một mực nhắm mắt minh triều, đột nhiên mở hai mắt ra, nói ra: "Muốn tới." Khắp nơi ba người đều là lên tinh thần. Lưu Nguyệt Đình không khỏi ánh mắt nhìn về phía nàng, trong lòng cảm khái càng sâu. Nàng là Lý Yến Lăng đồng môn bạn thân, lần này cùng một người khác cùng một chỗ, chịu Lý Yến Lăng mời, gia nhập vào lần này chiến sự bên trong Bắc Lộ quân. Ngay từ đầu, nàng kỳ thật hơi có chút không quá vui lòng ba đường quân đoàn, hiển nhiên cái này bác lộ quân là thực lực tổng hợp kém nhất một đường. Tây lộ trưởng môn sư bá tự mình dẫn đầu đội ngũ tự nhiên không cần nhiều lời, số người nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, hải lao tổ dẫn đầu Tây Bắc quân, thực lực cũng rất đỉnh, khải minh tu sĩ chí ít 8 người trở lên. Mà lục ra bác lộ quân nơi này, tính cả nàng cùng một chỗ, cũng chỉ có 5 cái khải minh. Lúc đầu, nàng cảm thấy khải minh tu sĩ ít cũng liền ít điểm đi, dù sao có ít chỗ tốt ít người còn thiếu chút cạnh tranh. Còn cao đoan phương diện chiến lược, cũng là không cần quá lo lắng, mặc dù khải minh tu sĩ không nhiều, nhưng có lục lao tổ cùng Lý Yến lăng hai cái kim đang tại, có gì phải sợ. Kết quả lục lao tổ không tới. Nàng lúc này liền đã hối hận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì thuốc hối hận có thể ăn, nàng cũng không có khả năng sắp đến tập kết, mới nói không đến, quá đắc tội người. Chỉ có thể tiếc nuối vận khí của mình không tốt. Bất quá, tại đây bắt lộ quân ở một đoạn thời gian, nàng lại có mới cảm giác. Mặc dù còn không có đụng tới cái gì quá cường lực địch nhân, nhưng là dọc theo con đường này, lục ra chỉ huy làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Lưu Nguyệt Đình không phải là không có trải qua chiến tranh, nhưng là giống như là dạng này, cơ hồ mỗi lần tình báo đều phi thường chuẩn xác, hơn nữa có thể an bài tương ứng đội ngũ, ngay ngắn trật tự tiến hành quét sạch, đây quả thật là không quá phổ biến. Gặp gì biết đấy, Lưu Nguyệt Đình bắt đầu dần dần đối với bác lộ quân cẳng có lòng tin. Mà lần này, nàng đống nhiên bị Lý Yến lang gọi tới. Bảo là muốn tiến hành một trận mai phục Mai phục đối tượng là bọn hắn sau đó Phải tiến đánh thần lộc lâm hai cái thủ lĩnh Nàng cũng không biết Thần lộc lâm liền hai cái cấp ba yêu tộc Vì sao lại nổi điên chủ động xuất kích Nhưng nàng cũng không có cái gì tốt chất vấn Trong hơn một ngày thời gian về sau Thật có địch nhân đến Lục ra tình báo này năng lực Quá thần Đang nghĩ ngợi Minh Triều thanh âm lại một lần nữa vang lên Sau đó địch nhân đến Đại tổ một mình ứng phó cái kia cấp ba thượng phẩm lao hiệu Lưu Nguyệt Đình ngươi cùng ta cùng nhau đối phó Còn giữ lại cái kia cấp 3 trung phẩm đấy Hai người chúng ta hợp lực Nên có thể đem chém giết Cùng đi theo còn có 8 cái yêu thú cấp 2 Gia tộc Vân Kỵ đội chỉ sợ khó ứng phó Thất ca đi hỗ trợ đi Nếu là đem bọn hắn giải quyết về sau Bên này chiến đấu còn chưa kết thúc Ngươi lại đến trợ giúp Ừm, lần này đến đây phục kích đấy Còn có lục chiều hòa Làm xong sơ lược an bài về sau Bốn người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện Chờ một lát một lát Từ phía Tây Bắc, một đoàn yêu phong đánh tới, hôm nay chính chủ đã đến. Bốn người bọn họ giờ phút này toàn giấu ở giữa không trùng trong mây mù, Lý Yến Lăng Vân Linh dễ cùng tướng vừa phối công pháp, phát huy ra cực mạnh ẩn nấp năng lực, đối phương căn bản cảm giác không đến bọn hắn ở chỗ này. Thậm chí, sớm đi thời điểm, con yêu thú kia liệt ứng, liền từ bên cạnh bọn họ bay qua, cũng không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Kiên nhẫn lại đợi một hồi, vẻ này yêu phong sát lại càng ngày càng gần. Lúc này liền ngay cả lục gia vân kỵ đội đều đã phát giác được địch nhân bọn hắn bao nhiêu có vẻ hơi bối rối địch nhân rõ ràng rất mạnh vừa xa bọn chúng có thể ứng đối phạm chủ nhưng ở ngắn ngủi thất thố về sau bọn hắn cũng rất nhanh chấn định lại rõ ràng chạy không thoát thế là hơn 20 người trung đê cấp tu sĩ tại chỗ cả đội kết thành trận hình đối mặt với yêu phong tới phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch thậm chí có tại làm công kích trước chuẩn bị mặc dù không nhìn thấy phía dưới những gia tộc này các thành viên biểu lộ nhưng nghĩ đến đều là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ a minh triều yến lăng triều hòa ba người vẫn là rất vui mừng về phần lưu nguyệt đỉnh cái kia chính là kinh ngạc cho dù là tông môn tinh nhuệ đội ngũ chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy chấn định lại a lại gần một chút yêu phong đã nhanh muốn quét sạch đến vân kỵ đội rồi thậm chí từ trên nhìn xuống đi đều đã có thể nhìn thấy vẻ này yêu phong vòng quanh 10 cái yêu tộc cao thủ đại thể bộ dáng không tiếp tục các loại lý yến lăng lúc này hô to động thủ Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bốn người, trật tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, từ trên trời giáng xuống. Thực lực mạnh nhất Lý Yến Lăng, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tầng mây tại linh lực của nàng thao làm cho dưới, đông nhiên phun trào lên, hơn 10 đầu mây mù tạo thành cự mãng, nhanh chóng thành hình, hướng phía vẻ này yêu phong mà đi. Từ vị trí thấp địa phương, ngẩn đầu nhìn lên trên, cảnh tượng này thực sự càng hùng vĩ. Đầy trời mây mù nhấp nô, trong lúc nhất thời lẫn nhau dây dưa mà thành đến mây mãng thậm chí lập tức đều đếm không hết cụ thể có bao nhiêu, từng cái đều cực đại như rồng. Những này mây mãng mở ra miệng rộng, phảng phất đang gầm thét nhưng lại hết lần này đến lần khác không có một điểm thanh âm truyền tới, nhưng chỉ vẹn vẹn từ thị giác hiệu quả nhìn lại, cũng đã rung động độ kéo căng rồi. Tuổi trẻ hiếu yêu thủ lĩnh, cảm xúc chuyển biến đến lớn nhất. Vừa mới trình diện, phát hiện nhân loại tu sĩ thời điểm, hắn Diêu vọ Dương ngoài đấy, nói muốn giết sạch bọn hắn, nhìn thấy muội muội Kiếm Thế tử, bị trói tại chiến mã đằng sau kéo lấy bay lúc Càng là phẫn hận không thôi. Vậy mà lúc này, nhìn thấy Vân Long áp đỉnh, sắc mặt biến hóa lớn nhất cũng là hắn. Thực lực của hắn, so bên cạnh những này yêu thú cấp 2 muốn mạnh hơn, những cái kia yêu thú cấp 2 còn đang bởi vì trên trời cái này hùng vĩ cảnh tượng mà rung động, mà bối rối lúc, mai con xa xa muốn so bọn hắn càng rõ ràng hơn. Điều này đại biểu lấy cấp bậc gì lực lượng, đây là kim đăng Kỳ mới có thể có uy thế. Rõ ràng hơn trên lệnh tình hùng dưới, nội tâm của hắn bên trong cũng liền đã có so những người khác càng lớn cảm giác sợ hãi. Hắn quay đầu đi, đối với Liệp Ưng giận dữ hết, "Không phải nói không có người mai phục sao?" Liệp Ưng không phản bắt được. Lúc trước hắn đến điều tra thời điểm, xác thực chỉ có thấy được những cái kia bắt lộc mạng phổ thông tu sĩ, cái này đột nhiên xuất hiện cường đại tu sĩ, hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì một chút tung tích. Hắn cũng ý thức được, đây là chính mình một cái to lớn sai lầm, hoặc là nói không tính sai lầm, mà là thật sự là năng lực không đủ. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là tình báo của hắn, để đám người cùng một chỗ xa vào đến cái này tuyệt mệnh trong cặp ấy. Cho nên, hắn lại có lời gì có thể nói hay sao? Sau đó, chỉ có thể thề sống chết đánh một trận. Mà nhìn thấy liệp ưng không đáp lời nai con, lại càng thêm phẫn nộ, rất có một bộ hiện tại liền muốn trước tiên đem hắn làm thịt rồi cho hả giận ý tứ. Lao hiệu đương nhiên sẽ không để cho hắn làm như thế, huống chi, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trên bầu trời vân long, hung hăng hướng phía dưới đè ép tới, lao hiệu vẻ mặt nghiêm túc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chất gỗ thủ trưởng, tay này trưởng đỉnh chót là một cái đầu hiệu bộ dáng. hắn đem đầu hiệu thủ trưởng giơ lên, đầu hiệu bên trên hai mắt thả ra lục quang, hướng về phía trước chiếu đi. Tại một đám yêu thú trên đầu tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Mây bên trên bốn vị nhân loại tu sĩ đều không cái gì sắc mặt biến hóa. địch nhân tức không thể lại tại chỗ chờ chết, tóm lại sẽ cuối cùng dễ dũa phản kháng một cái đấy. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, rãy rủa cũng liền vẹn vẹn chỉ là dãy rủa mà thôi, ý nghĩa không lớn. Mây trên trời sương mù xà long, toàn bộ hướng phía dưới ép đi, trong đó một đầu bay nhất là mau một chút. Mà Lưu Nguyệt Đình làm Lý Yến Lăng hảo hữu, biết rõ cái kia muốn thế nào phối hợp. Trong tay nàng lấy ra một thanh màu bạc pháp kiếm, tay bắn ra, đuổi kịp đầu kia bay tương đối nhanh vân long. Miệng rộng mở ra, đầu lưỡi kia vậy mà liền chính là Lý Nguyệt Đình trôi này màu trắng pháp kiếm. Lý Nguyệt Đình là thủy hành tu sĩ, nàng lấy tự thân kiếm pháp, phối hợp cùng thủy linh lực cực kỳ thân thiện mây mù pháp thuật, có rất tốt hiệu quả. Một kiếm này, mang theo mây chi xà long áp đỉnh lực đạo, đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên, vẹn vẹn chỉ có một lát dừng lại mà thôi, liền đem cái kia lồng ánh sáng cho đâm ra vết rách. Tiếp qua một cái chớp mắt, toàn bộ lồng ánh sáng giống như dưới ánh mặt trời bỏ biển, bỗng nhiên phá tán tới. Nhưng ở lồng ánh sáng dưới sự bảo vệ bởi yêu thú này, đã tại chạy tứ tán rồi. Những này yêu thú biết rõ mình bước vào trong cả bay, đứng trước tu sĩ kim đan áp lực, như thế nào lại có đảm lượng lại dừng lại nơi đây cho chết. Mười đầu yêu thú, bao quát cái kia láo hiệu nay còn, đều là tứ tán chạy trốn, căn bản vốn không dám cùng kim đan tân trang tranh nhau phát sáng. Về phần ngay tại cách đó không xa, bị trói lại lấy kéo tại một đầu thủy vân mã phía dưới lục mạng, đó cũng là quản không lên rồi. Chỉ là, muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lục triều hòa toàn thân linh lực phun trào. Cấm bay chú trực tiếp liền đập xuống. Bởi vì địch nhân lúc này đã tương đối tảng, hắn cấm bay chú cho dù là hết sức làm lớn ra phạm vi, cũng không cách nào lồng che lại tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng như thế, cũng có tốt 6 cái cấp 2 yêu thú bị trùm vào rồi, sau đó không thể tránh khỏi thân thể liền hướng rơi xuống. Chiều hòa cũng chưa tham công, hắn lúc này liền từ bỏ mục tiêu khác, đem hết toàn lực chuyển hóa thổ linh lực, mục tiêu liền khóa chặt tại đây 6 cái yêu thú cấp 2 trên thân. Bọn chúng bị ép đã đến mặt đất. Mặt đất tựa như nam châm, để bọn hắn bay vút lên không nổi, thậm chí ngay cả trên mặt đất đi lại đều cực kỳ khó khăn. Đồng thời, xung quanh đất đá lật qua lật lại, hòn đá, thổ mâu hướng bọn hắn chen chúc mà đi. Bọn hắn toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn cũ phi thường vất vả. Dù sao, xuất thủ đối phó bọn hắn đấy, là một cái đã khải minh tầng 2 tu sĩ. Kém lấy mấy cái cấp bậc, thậm chí một cái đại đoạn dưới tình huống, dù là triều hòa phân tâm tại đồng thời ứng đối nhiều như vậy cái mục tiêu cũng có thể cho bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn. Mặc dù công kích tạm thời không thể tạo thành hữu hiệu sát thương, có thể tiếp tục đánh xuống, cái này 6 cái yêu thú cấp 2 không có khả năng có bất kỳ xoay người cơ hội. Ma Văn Ân, Vi Văn, Tĩnh Minh ba người thì mang theo lục gia vân kỵ đội, nhìn chằm chằm hai đầu chạy phương hướng cách bọn họ tương đối gần yêu thú đuổi theo. Tĩnh Minh mang theo hơn 20 cái vân kỵ sĩ, sâu một cái cấp 2 trung phẩm yêu thú, cơ hội là ổn giết. Mà Vi Văn chính mình liền có thể đơn giết một cái khác. Chớ nói chi là còn có văn ân hỗ trợ. Về phần cái kia vừa rồi rất hung, lúc này chạy thật mau nai con, Minh Triều trực tiếp khởi động hư không hành tẩu liền đuổi theo. Cực nhọn băng nắm trong tay, hung hăng chiếu vào đối phương cái hót liền đâm xuống dưới. Một nhát này, còn mang tới hư linh đâm chiêu số. Cái kia nai con hiển nhiên đối với lục Minh Triều cái này một bài hư không hành tẩu chuẩn bị không đủ, hắn căn bản nghĩ không ra, Minh Triều thế mà có thể cùng lên đến đến nhanh như vậy, với lại cơ hồ không có động tĩnh. Đâm một cái phía dưới, lấy yêu thú thân thể máu thịt cứng hãn, dù là bị đâm trúng cái óc, cũng chưa chết đi. Cực nhọn băng đâm xuyên qua cái kia phảng phất cứng cỏi vỏ cây già làn ra, nhưng lại ra phủ xương chỗ ngăn trở. Đang ăn đau nhức phía dưới, cái tiên mai con thậm chí còn có thừa lực lượng phản kích. Chân sau mân mê, hướng phía Minh Triều liền hung hăng đặt tới. Minh Triều không có khinh thường, nhưng cũng không có từ bỏ thế công, lúc này bắt đầu dùng hư không hành tẩu, vọt đến mai con chính diện, cực nhọn băng xuất thủ lần nữa. Cái kia mai con lập tức liền muốn phát động yêu lực, ý đồ đem minh chiều cho sông mở, nhưng mà vừa mới hư linh đâm trúng đích dưới tình huống, hắn đông nhiên cũng cảm giác được, chính mình đối với yêu lực điều khiển trở nên rất yếu. Mắt thấy cái kia dao găm liền muốn cắm vào hốp mắt, hắn chỉ có thể đưa tay ngăn cản. Cực nhọn băng bên trên ánh sao lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không đợi cái kia mai con lại phát giác được dao găm vị trí, hắn cũng cảm giác chính mình mắt phải bỗng nhiên đau xót. Cái này dĩ nhiên chính là tinh lực lóe lên hiệu quả. Minh triều lực công kích có lẽ không tính mạnh, nhưng là các loại thủ đoạn phía dưới, nhưng lại xa xa muốn so tu sĩ tầm thường lại càng dễ trực tiếp làm bị thương đối thủ. Nhưng một kích này, như cũng không đủ để giết địch. Nàng ý đồ tiếp tục gia tăng lực lượng, thử nghiệm trực tiếp lăng không điều khiển cực nhọn băng xuyên qua đầu của đối phương. Nhưng này Nai Con cũng đã nâng lên tay trái, cầm cực nhọn băng, cùng sử dụng lực lượng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Dao găm mang theo một viên tổn hại ánh mắt, bị hắn man lực cho tún đi ra. Hắn con mắt còn lại cũng ở đây trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa hồ là đang đặc thù nào đó thủ đoạn phía dưới để hắn trở nên không có lý trí, nhưng lại càng thêm cuồng bạo. thậm chí dưới loại trạng thái này, liên đối lấy vừa mới Minh Triều thêm tại trên người hắn quá nhiều hiệu quả đều bị tách ra. một thanh nâu đỏ sắc đại phủ, khi hắn trên tay phải ngưng kết thành hình, hắn toàn lực hướng Minh Triều một chạm, làm cho Minh Triều không thể không lần nữa khởi động hư không hành tẩu, kéo dài khoảng cách. hắn điên cuồng gào thét một tiếng, y đồ lập tức truy kích. Nhưng Minh Triều viện thủ cũng tới. Hai đầu Thủy Chi xứng xích, vô thanh vô tức cuốn lấy cái này nai con lui lại, đem hắn níu lại. Lưu Nguyệt Đình đã đến. chương 240, giết liệu Lưu Nguyệt Đình xuất thủ, vẫn là để Minh Triều hơi chậm một hơi đấy. Nàng cố nhiên sẽ không bị cái kia nai con cuồng bạo công kích gây thương tích đến, dù sao có hư không hành tẩu tại. Nhưng là, thời gian ngắn bắt đầu dùng hư không hành tẩu, đối với nàng tạo thành áp lực cũng là rất nặng. Hư không hành tẩu một chiêu này, có một cái đặc tính chính là liên tục phát động lời nói, đối với linh lực tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nếu như một hơi không ngừng liên tục vượt 3 lần, cái kia thứ tư dưới linh lực tiêu hao, chính là nàng không thể thừa nhận. Nhưng chỉ cần mỗi lần tiến hành hư không hành tẩu trước đó, có thể hơi chậm lại hai cái, loại này linh lực tiêu hao liền sẽ yếu bất đến có thể tiếp nhận tình trạng. Khuyết điểm này, nàng đã tại hết sức cải thiện, nhưng là trước mắt còn không có kết quả gì. Đối với nàng mà nói, lợi dụng hư không hành tẩu tiến hành chiến đấu, phương thức tốt nhất Đó là có thể đủ tại mỗi một lần bắt đầu dùng một chiêu này trước đó, đều trước có thể tranh đấu một hồi, hoặc là ngừng một chút, thư giãn áp lực nén. Cho nên, nàng bình thường sẽ lợi dụng một chiêu này, giành lại chiến đấu bắt đầu, tranh thủ có thể lợi dụng địch nhân đối với mình năng lực chưa quen thuộc ưu thế, dẫn đầu sáng tạo ra một chút chiến quả tới. Dù là đánh giết không được, tạo thành trọng thương về sau, kéo dài khoảng cách lại chậm khẩu khí, đợi đến hư linh lực lượng sôi trào bình ổn lại một chút, sau đó lại tới một lần, liền sẽ tương đối tốt Nhưng không nghĩ tới, nàng cái này một đợt tập kích, trọng thương là trọng thương đến nơi này đầu này con, nhưng đối phương đã có loại này cùng loại cuồng bạo năng lực, lấy hy sinh lý trí phương thức, xem nhẹ thương thế, thậm chí có thể phá tan hư linh lực lượng quá nhiều hiệu quả, lập tức hướng nàng phát động công kích. Nếu là không ai hỗ trợ, cái kia Minh chiều cũng sẽ rơi vào đến tương đối thế yếu tình huống, bị bức phải chạy khắp nơi, dạng này đối với nàng linh lực dự trữ áp lực cũng sẽ đột nhiên tăng. Xem ra, không phải mỗi một lần tiến hành vượt cấp chiến đấu Đều có thể như vậy mà đơn giản lấy được chiến quả đấy. Đầu này cấp 3 trung phẩm hiệu yêu, rõ ràng so trước đó tại trường hoành huyện phía nam đối Phó Triệu Khải Niên, muốn mạnh hơn một chút. Hoặc là nói, là ở loại hình bên trên đối nàng có chút một chút khắc chế. Nhưng nàng cũng là có đồng đội đấy. Lưu Nguyệt Đình nhưng cũng là đường đường chính chính khải minh trung kỳ tu sĩ, 5 tầng tu vi, làm cho hắn tại lạng yên không tiếng động thi triển nước hình siềng xích về sau, có thể đem đầu này cuồng bảo hiệu yêu cho níu lại. Yêu tộc thân thể cường độ vẫn là so với nhân loại cao nhiều lắm, lại thêm cùng bạo yêu lực phía dưới, hắn đột nhiên giấy rủa, để Lưu Nguyệt Đỉnh kéo đến rất vất vả. sắc mặt nàng bình tĩnh, thôi động linh lực, liên tục sinh ra tận mấy cái nước hình xiềng xích, gắt gao đem cái kia hiệu yêu của lấy, chính là định khống chế lại hắn. Ma Minh triều, thì lấy ra hai dạng đồ vật, biển sâu quyền trưởng cùng hải vương quan, kim loại vương miện đội ở trên đầu, nàng đưa trong tay quyền trượng, nhắm ngay hiệu yêu, linh lực hơi chút kích phát, hai đầu to lớn thủy long. Liền nhanh chóng tại bên người nàng một tả một hưu thành hình, bổ nhào hướng về phía cái kia hiệu yêu. Vật này, là lúc trước nàng từ đông hải xa nhân trong tay đoạt tới hải chi Thánh vật. Ở môi trường hải dương dưới, nàng kích phát một lần, có thể đi ra hai ba mươi đầu thủy long. Bất quá, nơi đây rời xa hải dương, rất khó giống như là ở môi trường hải dương hạ như thế, đi mượn nhờ đại lượng dư thừa có thể điều động hải chi linh khí, thế là cái này thanh khí uy lực, liền bị trên phạm vi lớn suy yếu. Không có cách nào lại hiện ra cái kia mười mấy đầu thủy long đồng thời đập ra hùng vĩ trắng cảnh, chỉ có thể làm ra đến hai đầu. Nhưng cuối cùng như thế, mỗi một đầu thủy long cường độ, cũng sẽ không suy giảm. Cái này hai đầu thủy long, riêng phần mình đều có được tương đương với Khải Minh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Nước này rồng tấn công, kỳ thật rất tốt tránh, Khải Minh cấp độ tồn tại, chỉ cần tập trung lực chú ý, lại hành động không nên quá trởm, luôn có cơ hội có thể tránh ra một bộ phận. Nhưng bây giờ. Cái kia hiệu yêu bị Lưu Nguyệt Đình lấy Thủy Linh Lực tạo thành xiềng xích khống chế, lại không thể né tránh, liền xem như không có bị khống chế lại. Hán tại mất lý trí dưới tình huống, trong đầu chỉ còn lại có nóng nảy chiến ý cùng giết chóc, cũng không có khả năng đi tránh, sẽ chỉ nâng lên búa, gặp cái gì chặt cái gì. Hai đầu Thủy Long, một trái một phải, hợp lực cắn đầu này hiệu yêu. Thủy Linh Lực ngưng cấu mà thành Thủy Long, mang theo to lớn lực trùng kích, ở giữa không trung đâm đến vỡ nát, hiệu yêu thân thể cũng bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Theo đầy trời tán đi nước, cùng nhau đã rơi vào trên mặt đất. Mà lần này công kích, đống nhiên cho không có chút nào phòng hộ, không có chút nào né tránh hiệu yêu, mang đến đả kích nặng nề. Có thể nhìn thấy, mũi miệng của nó chảy máu, thân thể bề ngoài bên trên có lẽ nhìn không ra quá nhiều, nhưng hiển nhiên nội thương rất nặng. Hiệu yêu không nhìn thương thế, từ dưới đất rất nhanh lại bò lên, điên cuồng gào thét phía dưới, lăng không chạy vội hướng giữa không trung lục minh triều. Cái này cuồng bạo trạng thái vẫn là rất mạnh, không nhìn tổn thương dưới tình huống. Hắn vô luận nhận lớn cỡ nào tổn thương, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể duy trì trạng thái đỉnh phong tiếp tục chiến đấu. Lại thêm yêu thú cái kia cường thịnh lục thân cùng tràn đầy sinh mệnh lực, để nằm trong loại trạng thái này bọn hắn, đã trở thành rất đáng sợ chiến sĩ. Nhưng là tại hôm nay, những này đều không có chút ý nghĩa nào. Đánh như thế một hồi, Lý Yến Lăng ngưng tụ ra mây đỉnh long xà, đã đè ép xuống. Khi thật sớm xuống, nhưng ngay từ đầu, nàng mục tiêu chủ yếu, vẫn là dựa theo trước đó thương nghị chầm chậm chuẩn tại đầu kia thực lực đạt tới cấp 3 thượng phẩm, thậm chí cấp 3 đỉnh phong đấy. tại đây 7 yêu thú bên trong mạnh nhất lao hiệu trên thân, liên tiếp bị to lớn mây đỉnh long xà hoanh kích, nhau cán, cái kia lao hiệu hoàn toàn chịu không được. nhờ vào hắn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy, cái này lao hiệu mặc kệ tại yêu thú cấp 3 loại, hay là tại nhân loại khải minh tu sĩ ở bên trong chiến lực nên là tương đối đỉnh tiêm được rồi. nhưng mà tại đối mặt kim đan kỳ lý yến lăng lúc, tại kém lấy một cái đại đoạn dưới thực lực. Những này tích lũy đều quá không đủ nhìn. Huống chi lúc trước vì cho người bên ngoài tranh thủ tứ tán chạy trốn cơ hội, hắn dâng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Cái kia màn sáng bị cương ép bài trừ về sau, đối với hắn bao nhiêu cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Nói tóm lại, Lão Hiệu bị tối thiểu mười đầu to lớn mây đỉnh long xà đánh kích phía dưới, buộc phải tuyển chọn. Ngăn không được, vậy cũng chỉ có chạy. Lão già này trong tay tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó thần vật, hoặc là bản thân hắn có cái gì đặc thù năng lực. Tóm lại, tại chết trước đó, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Nên không phải là cái gì ẩn nấp thủ đoạn, bởi vì Lục Thanh Ý thức thể, lúc này kỳ thật cũng ở đây, nhưng là vẫn không có phát hiện tung tích của hắn. Căn cứ phán đoán của hắn, đây cũng là một loại nào đó xa đồ truyền tống hình chú pháp, cái này lão hiệu chưa chừng đã kéo lấy thương thân thể, chạy trở về thần Lộc lông. Không có mục tiêu, Lý Yến Lăng cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại còn dư lại đầu kiên mai con trên thân. Nhìn thấy mây đỉnh xà long áp xuống tới, Lục Minh Triều đè xuống xuất thủ xúc động. Vừa mới, cái kia mai con lại lần nữa hướng nàng vọt tới thời điểm, nàng đều có dự định khởi động hư không hành tẩu, bổ nhào vào đối phương sau lưng, thử nghiệm lại lần nữa tìm kiếm đánh giết cơ hội. Nhưng đã đại tẩu xuất thủ, nàng cũng không có tất yếu chính mình tốn sức rồi. Đầu này mai con cuồng bạo trạng thái liền xem như mạnh nữa, cũng không có khả năng chịu nổi tu sĩ kim đan toàn lực quanh kích. Sự thật cũng quả thật là như thế. Mấy đầu vân long nhào lên về sau, đem hết thẻ bạo phủ Đợi cho vân khí tán đi, còn dư lại chỉ có đầu này tuổi trẻ hiệu yêu thủ lĩnh bị ném xuống đất thi thể. chương 241, đâm đến một đầu bao. Thần Lộc Lâm. Lục Thanh tung bay ở trên không, nhìn xem đã mở di chuyển rừng phòng hộ đại trận khu rừng này. Phong cảnh, quả nhiên là rất đặc biệt đấy. Thần Lộc Lâm phản phất thời khắc đều tại ưu ám tình cảnh giới, dù là bây giờ là giữa trưa, mặt trời rực rỡ treo trên cao. Với lại, Thần Lộc Lâm cùng phía ngoài giới hạn cũng vô cùng rõ ràng. Không có minh sát cửa các loại địa phương, nhưng là chính là phản phất có một đường tồn tại. Dây bên trong, theo rừng chi tĩnh mịch tĩnh mịch, để cho người ta nhìn qua, phản phất tâm tư liền sẽ bình tĩnh trở lại. Mà tại đường dây này bên ngoài, chính là phổ thông rừng rậm. Hiện tại, cái này thần lộc lâm rừng phòng hộ đại trận, đã mở ra. Một cỗ mang theo xanh biếc ánh huỳnh quang sương mù, lồng che kín toàn bộ cánh rừng. Cái này rừng phòng hộ đại trận, Lục Thanh còn hơi nghiên cứu một cái. Hắn tại ý thức thể trạng thái giới đương nhiên có thể khám phá mê vụ nhẹ nhõm ghé qua nhưng nếu là tu sĩ tầm thường cho dù là kim đan tại không có đánh vỡ đại trận này dưới tình huống cưỡng ép đi sông cũng có có thể sẽ bị nhốt vào trong đó cứ việc thần lộc lâm dừng phòng hộ đại trận rất là nguy hiểm nhưng mà từ bên ngoài nhìn vẫn là rất đẹp toàn bộ thần lộc lâm giống như biến thành sương mù phun trào phỉ thúy nơi bình tĩnh mỹ lệ mà thần bí chỉ là cái này cảnh đẹp nhất định là muốn tại hôm nay bị đánh vỡ một chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi bay lai, dừng ở thần lộc lâm bên ngoài. hơn ngàn tên tu sĩ từ phi thuyền bên trên ngay ngắn trật tự xuống tới, cũng tại hiệu ngoài rừng tập kết, dựa theo riêng phần mình đội ngũ sắp xếp thành trận. lúc trước tại phục kích tác chiến kết thúc về sau, cũng sớm đã làm xong tiến công chuẩn bị nhân loại tu sĩ nhóm, cũng không có lãng phí thời gian. bọn hắn ngồi to lớn phi thuyền, toàn quân nhanh chóng chạy tới thần lộc lâm. đây là tốt nhất tiến công thời khắc. căn cứ trước đó lục thanh bước đầu thăm dò cái này thần lộc lâm bên trong. Nên là sinh tồn lấy gần ngàn yêu thú, trong đó đạt tới cấp 2 trở lên, mười mấy dáng vẻ, cấp 3 đấy, bên cạnh cũng chỉ có lao hiệu nai con hai cái rồi. Hiện tại, bọn hắn đã tổn thất 9 cái yêu thú cấp 2, cộng thêm thủ lĩnh thứ nhất nai con. Còn giữ lại mấy cái yêu thú cấp 2, vốn cũng không đủ gây cho sợ hãi, liền xem như mạnh nhất cái kia lao hiệu chạy về, đó cũng là trọng thương chi thể, liền xem như có thể tại nội bộ chống đỡ lấy rừng phòng hộ đại trận, đó cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Lợi dụng cái kia gọi là lộc mạn tuổi trẻ tiểu yêu, cứ vậy mà là một đợt mai phục tác chiến, hiệu quả vẫn là cực kỳ xuất sắc. Cái này đã chứng minh thánh mẫu tâm không được. Lộc mạn trước đó coi như cứu trợ lại nhiều đồng tộc, lại có thể thế nào đâu. Nàng hại, không ít chính mình, hại cả toàn bộ thần lộc lâm. Sau đó, ngũ môn phá trận tháo, từ nhân loại tu sĩ quân trận bên trong chậm rãi đẩy đi ra. Trong đó ba môn, là năm đó lục ra cho tới bây giờ tập triệu thị trong tay giành lại tới. Về sau, một mực cũng không có gì cơ hội dùng. Mặt khác hai môn, một môn là tông môn trợ giúp mà đến, quay đầu đánh giặc xong đến còn trở về, một môn khác là Lộ cấp Hàn thị móc ra đấy, nhà bọn hắn nội tình cũng không kém, An Lăng quận rất nhiều bản địa gia tộc tu chân bên trong, lịch sử dài đằng đắng nhất đấy, không có gì ngoài Triệu thị chính là bọn họ Hàn thị rồi. Phá trận pháo phí tổn rất đắt đỏ, một môn động một tí liền lên vạn. Thứ này không thể làm làm bình thường pháp khí đến xem. Cái này căn bản cũng không phải là cho cá thể tu sĩ dùng đấy, mà là chuyên nghiệp dùng cho chiến tranh chiến lược vũ khí. Ngũ môn tháo, một chữ triển khai, tương ứng tu sĩ, đứng tại phía sau, chuyên môn điều khiển. Đại lượng linh thạch, để vào pháo dưới cậy phương, làm linh lực cung cấp. Cái này tiếng pháo một vang, thật là tốt mấy trăm khối linh thạch thanh lý, đánh nhau có chút quá phí tiền. Nhưng là không phải là không có những biện pháp khác. Lúc này, những cái kia pháo hôi đoàn tán tu tu sĩ, rốt cuộc có thể bị phát huy được tác dụng mấy cái này cái gọi là cấp bính đoàn riêng phần mình xếp hàng mỗi một cửa pha trận pháo đằng sau đều xếp hàng đứng đấy trên trăm tu sĩ bọn hắn sẽ lấy tự thân vì pha trận pháo cung cấp năng lượng mà cái này ngũ môn pháo đằng sau cũng còn riêng phần mình đứng đấy một cái trúc cơ tu sĩ bọn hắn chính là chủ điều khiển tay rất nhanh chuẩn bị hoàn tất về sau ngũ môn pha trận pháo phía dưới hình vương pháo trên kệ đều có hơi sáng ánh sáng hiển lộ ra điều này đại biểu những này pha trận pháo đã làm tốt phát sạc trước chuẩn bị Lục Văn Ân đứng ở phía sau một chút vị trí, nhìn xem đây hết thảy. Khi hắn bên người, cái kia bị bắt làm tù binh nữ hiêu yêu lộc mạng, cũng ở đây bên cạnh. Ánh mắt của nàng, liền tràn đầy bi thiết rồi. Văn Ân liếc mắt nhìn nàng, không lại tiếp tục chú ý. Cái này nữ yêu, đã sớm vừa tỉnh lại. Chỉ là, không ai nhắc lại nàng đến tiếp sau xử lý phương án, cũng liền một mực lưu cho tới bây giờ. Bất quá, cho dù là tỉnh, cũng cơ bản không cần lo lắng nàng lại có cái gì phản kháng thủ đoạn trên người nàng, bị trói lại lấy có khắc chế lực lượng lưu động dây thừng, trong cơ thể cũng có tu sĩ giới cấm chế, cơ bản không thể động đậy. Nàng cứ như vậy bất lực nhìn qua phía trước, nơi đó là quê hương của nàng, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy bình tĩnh. Nhưng nhìn lại một chút bầy ở phía ngoài phá trận tháo, mặc dù nàng chưa từng thấy qua loại vật này, nhưng là nghĩ đến, thật là vũ khí đáng sợ. Mà hơi chờ một lúc, nàng liền kiến thức đến nơi này đổ vật uy lực. Ra lệnh một tiếng, ngũ môn chuẩn bị kỹ càng phát xạ phá trận tháo liền bỗng nhiên khai hỏa phá trận pháo phía dưới cái bệ bỗng nhiên sáng rõ bị lấp nhập linh thạch đều bị tiêu hao hậu phương cung cấp năng lượng tu sĩ nhóm cũng đều cảm thấy tự thân linh lực tại bị rút ra ấp ủ mấy giây về sau hỏa lực nổ vang năm cái quang đoàn từ họng pháo bên trong phát xạ mà ra hung hăng đánh vào thần lộc lâm bên trong đạn pháo đệm vào cái kia như lưu động phỉ thúy bình thường trong xương khói sau đó nổ tung Sương mù đống nhiên ở giữa bắt đầu mãnh liệt lật qua lại từ ngoại bộ nhìn toàn bộ thần lộc lâm phảng phất đều đang run dậy. Nhân loại tu sĩ ở bên trong, phát ra phổ biến tiếng hoan hô. Mặc dù, thần lộc lâm dừng phòng hộ đại trận còn chưa bài trừ, nhưng nhìn bộ dạng này, phá trận pháo hiệu quả, vẫn là vô cùng đáng tin cậy đấy. Đánh tiếp mấy vòng, nhất định có thể đem cái này dừng phòng hộ đại trận cho đập nát rơi. Qua ước chừng một canh giờ, vòng thứ hai pháo kích đã bắt đầu. Sở dĩ muốn khoảng cách thời gian lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì, cho phá trận pháo cung cấp năng lượng tu sĩ nhóm phải về một cái trọng tức, không muốn khoảng cách lâu như vậy cũng được, cho phá trận pháo thêm linh thạch là được. Nhưng là dựa vào linh thạch phát động phá trận tháo, quá mắc, có thể tiết kiệm điểm tính điểm. Dù sao, phá trận pháo đánh xuống đi hiệu quả, là trực tiếp dao động rừng phòng hộ đại trận căn bản đấy. Ở giữa liền xem như có chỗ khoảng cách, nghĩ đến những cái kia yêu thú cũng căn bản không có cách nào tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong đem chữa trị hoàn toàn. Vòng thứ 2 pháo kích ven xong, thần Lộc Lâm ngoại vi biến hóa, liền càng thêm rõ ràng. Cái kia phỉ thúy màu sắc xương mù, đã rõ ràng không có ban đầu như vậy nồng đậm, thậm chí loáng thoáng đã có thể xuyên thấu qua nó, xem đến phần sau phong cảnh. Cái này thần lộc lâm dừng phòng hộ đại trận, so trong tưởng tượng còn muốn càng yếu ớt một chút. Chỉ sợ, đây chính là bởi vì bên trong chủ trì yêu thú thực lực, nhận lấy quá nhiều suy yếu. Nếu là cái kia láo hiệu tại trạng thái toàn thịnh, mai con cũng ở đây, còn có 8 cái yêu thú cấp 2 chấn giữ lời nói căn bản không có dễ dàng như vậy liền dao động đại trận này căn cơ. Hiện tại, cho dù là đối với trận pháp chi thức rốt đặc cán mai người, cũng có thể thấy rõ ràng, cái này thần lộc lâm bên ngoài phòng hộ, gánh không được bao lâu. Nhiều nhất lại đến 2 3 vòng pháo kích, liền sẽ hoàn toàn bị hủy đi. Không có bảo hộ về sau, nhân loại tu sĩ đại khái có thể tại tu sĩ cấp cao dẫn đầu dưới, lấy không thể ngăn cản trạng thái, xông vào trong đó, đại khai sát giới. Lộc mạn trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nàng há miệng, đối Với, Lục Văn Ân buồn bã nói, các ngươi đến cùng tại sao phải làm như thế? Chúng ta thần lộc nhất tộc, chưa từng có tổn thương qua nhân loại các người, vì cái gì các ngươi muốn xâm lấn ra viên của chúng ta. Nàng sẽ nói một điểm nôn ngữ của nhân loại, mặc dù âm điệu có chút kỳ quái, cũng có chút đập nói lắp ba không quá thông thuận, nhưng tóm lại nghe hiểu được. Đối với nàng vấn đề, Lục Văn Ân không phản bắt được. Trùng tộc chi tranh, lợi ích chi tranh. Những lời này, nói đến xác thực không quá phù hợp đạo đức. Nhưng này thế gian nếu là hết thể đều có thể lấy đạo đức làm chuẩn, dùng đạo đức nói chuyện, cái kia lại chỗ nào đến nhiều người như vậy ở giữa thẳng kịch. Văn ân kỳ thật trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có một chút lòng chắc ẩn, đây là nhân chi thường tình, nhưng là, điểm ấy lòng chắc ẩn, cũng sẽ không dao động ý chí của hắn. Bất quá, hắn căn bản lười nhắc cùng cái này hiệu yêu chi nữ nói thêm cái gì? Các ngươi có thể hay không dừng lại? Đều đến loại trình độ này, làm sao có thể ngừng? Bất quá văn ân vẫn là không nói chuyện không muốn nói. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Nếu như thần lộc lâm bên trong có, chúng ta đều có thể cho các người, dù là các ngươi muốn mảnh đất này, chúng ta có thể rời đi, văn cầu các người, đừng lại giết ta đồng tộc nhóm rồi Văn ân mắt điếc hay ngơ. Đầu hàng vô điều kiện cũng không có ý nghĩa, nhân loại không chỉ có muốn những này yêu thú bảo vật, muốn thổ địa của bọn hắn, muốn nổ nơi này huy hiếp, cũng muốn những này yêu thú đi chết. Ta biết trong rừng bên trong có một chỗ bí địa, Bên trong có chúng ta thần lộc nhất tộc thời đại bảo vệ bí mật cùng bảo tàng, nhưng này cái địa phương, nhất định phải có chúng ta thần lộc nhất tộc huyết mạch tinh khiết nhất người, tự nguyện kính dân tự thân, mới có thể mở ra. Nếu như các ngươi nguyện ý thả ta các tộc nhân một con đường sống, ta sẽ giúp các ngươi mở ra bí địa. Sao? Lời nói này, ngược lại là thành công hấp dẫn lục văn ân lực chú ý. Bí địa bên trong có cái gì? Ta. Ta không biết, ta không tiến vào qua, nhưng ta biết ta có thể mở ra nó. Lục Văn Ân suy tư một chút. Giết tử thân hiệu trong rừng tất cả yêu thú, đến cùng có chỗ tốt gì? Hai cái, một là tránh thảo trừ căn, đến tiếp sau Bắc Lộ Quân khẳng định vẫn là muốn tiếp tục hướng phía trước tiến lên đấy. Ở phía sau trên đường giữ lại hơn ngàn yêu thú, bên trong còn có lao hiệu như thế cái cấp 3 đỉnh phong yêu thú thủ lĩnh tồn tại, vậy hiển nhiên là một kiện chuyện nguy hiểm. Điểm thứ hai thì chính là hơn ngàn yêu thú, giết sạch rồi, thi thể của bọn hắn chính là rất lớn một món thu nhập. Tỷ như, cấp 3 đỉnh phong hiệu Yêu đan tháo rời ra, lui thì có thể mở một lò trúc cơ đan, cấp 3 đỉnh phong yêu đan, phối hợp phụ liệu, đủ mở 3 lô rồi. Dựa theo một lò ra 5 viên trúc cơ đan để tính, đây là mười mấy vạn thu nhập. Mà cái khác yêu thú cấp 2 yêu đan cũng có thể làm thuốc, trên người bọn họ các loại vật liệu, tháo rời ra, hoặc là chế pháp khí, hoặc là luyện chế đan dược, đều có đại dụng. Đây là tối thiểu 200 ngàn, thậm chí vượt qua 300 ngàn linh thạch tích lợi. Nếu là đáp ứng được mạng, buông tha những này yêu thú này ít lợi liền không có. Thay vào đó chỗ tốt, một là chiến tranh hao tổn cũng không cần lại trả giá rồi, thần lộc lâm xem như đầu hàng, thứ hai là cái kia cái gọi là bí địa. Cái kêu bí địa thật sự cần cái gọi là thần lộc tinh khiết huyết mạch tự nguyện kính dâng mới có thể mở ra. Không thể có cách thức khác. Cái kêu bí địa bên trong, thần lộc nhất tộc chuyển thừa giá trị nhiều tiền như vậy a, Chớ nói chi là, cái này bí địa đến cùng phải hay không cái này nữ hiệu yêu nói bừa loạn tạo nên cũng không tốt nói. Nhưng bất kể thế nào cân nhắc, đối với việc này, có thể có quyền tác gia quyết sách đấy, đều không phải là lục văn ân. Ta có thể giúp ngươi truyền đạt một cái. Quá cảm tạ ngươi rồi. Nói xong câu đó, Lục mạn lại cảm thấy có chút thật đáng buồn. Nàng lại muốn hướng chuẩn bị đem đồng tộc của mình đồ sắt nhân loại sạch sẽ nói lời cảm tạ. Bác lộ quân cao tầng, kỳ thật chính là lục gia tu sĩ cấp cao nhóm, khi lấy được tin tức này về sau, cũng không có lập tức lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng thậm chí đều không có dừng lại tiếp tục tiến công bộ pháp. Nhưng bọn hắn cũng không phải không phản ứng chút nào đấy. lục Mạn được đưa tới càng hậu phương một chút vị trí, một trương vấn thần phủ, đánh vào trên người nàng. Trải qua kỹ lưỡng hơn hỏi thăm về sau, cơ bản xác nhận, Lộc Mạn nói làm thật. Lục Thanh cũng biết chuyện này. Đối với hắn mà nói, hắn có tốt hơn xác nhận chuyện biện pháp, không phải liền là cấm chế sao. Lao tử chết về sau cho tới bây giờ chưa thấy qua ta vào không được cấm chế. Lục Thanh trực tiếp từ nhân loại tu sĩ trận địa bên trong cất cánh, vượt qua rừng phòng hộ đại trận, tiến vào thần lộc lâm nội bộ. Hắn đi trước quan sát một cái đầu kia láo hiệu tình huống. Cái kia láo hiệu, ngay tại rừng phòng hộ đại trận nơi trọng yếu, nơi này sinh trưởng bốn quả dị thường cao lớn cây cối, cây cối to lớn sợi dễ, thậm chí từ dưới mặt đất nổi lên, nổi cục mạnh mẽ lấy quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác ở giữa, chứa lại một vòng hợp quy tắc hình tròn đất trống. Cái này đất trống đường kính nước ga cũng liền một trượng dáng vẻ, lão hiệu đứng ở bên trong lộ ra còn có chút chen, bốn cái nhánh cây, phân biệt cuốn lấy một cái chân của hắn, lực lượng của hắn đang chống đỡ rừng phòng hộ đại trận, cũng thêm cường đại trận lực lượng, giống như là dạng này hệ tâm, tại xung quanh còn có rất nhiều, chỉ là quay trung quanh cây cối không có lão hiệu đứng đấy chỗ kia cao lớn mà thôi. Tại đây chút nơi trọng yếu, đều đứng có một cái yêu thú, nhưng mà bởi vì trước đó tùy tiện xuất kích tổn thất, để thần lộc lâm nguyên khí đại thường. Yêu thú cấp cao tổn thất rất nặng. Đứng bên cạnh tại cái khác rừng phòng hộ đại trận hạch tâm bên trong yêu thú, vậy mà phần lớn đều là chút cấp một yêu thú. Cũng là đáng thương. Lục Thanh còn có thể quan sát được, cái này lao hiệu trên thân, khắp nơi đều là thương. Đây là trước đó cùng Lý Yến lăng ngắn ngủi chính diện va chạm lúc, bị Vân Đính Long xả bắn cho đi ra đấy. Khoe miệng của hắn còn có máu tươi tràn ra, tựa như là vừa nôn đấy, sợ không phải bởi vì phá trận pháo hoanh kích rừng phòng hộ đại trận về sau. Khí huyết cùng đại trận tương liên láo hiệu bởi vậy cũng chịu liên lụy. lao hiệu tình huống rất tồi tệ, Lục Thanh cũng liền càng yên tâm hơn rồi. Xem xong rồi hắn tình trạng về sau, hắn lại rửa theo trước đó từ lộc mạn trong miệng hỏi lên vị trí tìm qua. Quả nhiên, Lục Thanh tìm được một cái nhìn sẽ không quá nơi tầm thường. Nơi này, là một chỗ nửa hở ra rốc nhỏ, mở ra một cái cửa vào, xéo xuống hạ thông đi. Lục Thanh tiến vào bên trong, rất nhanh liền thấy được cửa. Đây là lẽ lên cổng gỗ. Không biết từ chỗ nào mọc ra sợi dễ, lẫn nhau quấn quanh mà thành. Cửa trên cùng, còn có một đầu hiệu Lục Thanh có thể từ nơi này trên cửa, cảm giác được một cỗ cấm chế lực lượng. Cái này tựa hồn là một loại nào đó cổ lao phong vấn thuật, chỉ ít Lục Thanh trước đó, chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Quản ngươi là cái gì, tiến liền xong việc. Lục Thanh hướng phía trước vừa bay. Đâm đến một đầu bao. chương 242, đầu hàng. Ta thế mà vào không được. Lục Thanh phản ứng đầu tiên là ngộ Hắn chưa hề đụng phải loại tình huống này. Cái gọi là đâm đến một đầu bao, cũng chỉ là một cái hình dung thuyết pháp. Trên thực tế, Lục Thanh cũng không có cái gì cảm giác đau, khi hắn nằm trong loại trạng thái này, tựa hồ liền xem như có thể tiếp xúc đến hắn, cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Chí ít dưới mắt cầm chế này cũng không có thể. Mà ngộng về sau, thì chính là hỉ. Mặc dù bị chặt lại, vào không được, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đằng sau đến cùng có thứ gì, nhưng là ít nhất, Lục Thanh đã biết, phía sau đồ vật. Liền hai loại tình huống. Một, vị cách rất cao, cho tới hệ thống giao phó hắn ghé qua năng lực đều không vượt qua nổi. Hai, cái đồ chơi này khả năng cùng hệ thống có liên quan gì, hoặc là nói cả hai năng lực, có khả năng có cùng nguồn gốc, cho nên nó mới có thể đem lục thanh ngăn tại bên ngoài. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, cũng nói rõ, phía sau đồ vật, chỉ sợ không phải tầm thường. Cái này khiến lục thanh liên tưởng tới tại Ngọc Yên Sơn huy năng thạch khoáng mạch dưới cái kia bí cảnh, tinh không bên ngoài. Đó là hắn lần thứ nhất tại ý thức thể trạng thái, có thể chạm đến đồ vật. Lần kia, hắn chạm đến lòng đất trong cung điện vương tọa, sau đó mượn từ đây, mở ra tinh không bên ngoài bí cảnh. Lúc ấy, khi tiến vào bí cảnh về sau, cái kia thần khúc hoàn toàn do ánh sao tạo thành sinh vật hình người, nói với hắn một trận không giải thích được, sau đó hắn sờ một chút đối phương, thì có một cố lực lượng, trực tiếp thuận ý thức của hắn thể, tiến nhập thân thể của hắn. Hắn cũng bởi vậy thu được bao quát tinh thần hình thức, tinh thần thần lực, tinh thần thánh thể thái cổ thăng tinh quyết những phần thường này. Trước mắt, không có gì ngoài tinh thần thánh thể cái thiên phú này năng lực, cùng thái cổ thăng tinh quyết môn công pháp này bên ngoài, cái khác đồ vật, còn không có dùng tới qua. Tinh thần hình thức có thể đem một bộ phận hắn nắm giữ tinh lực, giao phó một cái tộc nhân dùng cho chiến đấu, chưa bao giờ dùng qua là bởi vì không đụng tới qua đặc biệt lúc cần thiết. Về phần tinh thần thần lực cái này thần thông, cái đồ chơi này hoàn toàn đối với cá nhân hắn có hiệu quả có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực chiến đấu của hắn. Nhưng ở thu hoạch được về sau, hắn còn không có cơ hội cùng người động thủ đâu, đương nhiên không cần dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, những cái kia đều có thể xem như phi thường to lớn thu hoạch. Mà lần này, lại gặp có thể đụng vào đồ vật rồi. Cứ việc, tình huống rất không giống nhau, hắn lần này đụng phải chính là để hắn vào không được cấm chế. Hắn lại thử nghiệm đi chạm đến này cửa, phát hiện bên trong có một cỗ cảm giác rất cứng rắn lực lượng, để hắn vào không được. Dù la đổi cái khác phương hướng, mặc, xuyên tường, nhưng đụng phải cấm chế kia, liền không cách nào đi tới. Nhưng càng là vào không được, Lục Thanh liền đối, với, bên trong là tình huống như thế nào càng cảm thấy hiếu kỳ. Đoán chừng, cái kia lộc mạng nói đến hẳn là thật. Lục Thanh nghĩ như vậy, trong truyền thuyết kia thần lộc, xem ra là thật tồn tại đấy. Xem ra, cái này bảo tàng đúng là cái kia thượng cổ thần lộc lưu lại không sai, nếu không vị cách không có khả năng cao như vậy. Như thế tình huống dưới. Chỉ có cái kia thần lộc truyền thừa tinh khiết người huyết mạch, tự nguyện kính dâng mới có thể mở ra nơi đây, nên cũng là thật. Xem ra, giữ lại cái kia nữ hiệu yêu vẫn có chỗ tốt, sau đó cũng không thiếu được phải đáp ứng điều kiện của nàng. Thôi, coi như ít tạo điểm sát nghiệt tốt. Còn phải xem nhìn chỉ lão hiệu có nguyện ý hay không đâu. Muốn thực sự không được, cũng chỉ có thể trước công phá cái này thần lộc lâm, đem nơi này yêu thú cho hết bắt, lại cùng người nữ kia hiệu yêu bàn điều kiện. Lấy chi thánh mẫu tính cách. Có hơn ngàn yêu thú tính mệnh vì quả cân, nàng nên sẽ đáp ứng. Bất quá dạng này sẽ khá thua thiệt, cũng không có thể thu lấy được giết chết yêu thú chiến lợi phẩm ban thưởng lại phải nỗ lực chiến tranh chi phí. Tóm lại, trở về trước tâm sự xem đi. Suy nghĩ ở giữa, hán chợt cảm giác thiên địa một trận chấn động. Cái này chấn động cùng dưới mắt bí địa không có quan hệ gì, nên là pha trận pháo lại đánh một vòng, khiến cho thần lộc lâm dừng phòng hộ đại trận long trời lở đất đấy. Nhìn xem thần lộc lâm một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng. Một vòng một vòng pháo kích, thì tương đương với đập vào những này yêu thú trong lòng một cái một cái cảnh báo. Đến tiếp sau, nghĩ đến nhân loại nhắc tới điều kiện gì, bọn hắn đều phải đáp ứng đi. Lục Thanh đang bay trở về nhân loại tu sĩ trận địa về sau, đồng thời truyền âm cho Lý Yến Lăng cùng Lục Chiều Hy, đem quyết định của mình cáo chi bọn hắn. Cái kia bị địa so giết một chút yêu thú đáng tiền, còn có thể giảm bất chiến đấu tổn thất. Đáp ứng cái kia nữ hiệu yêu, làm cho hắn tại trước trận nói cho đầu kia láo hiệu, thần lộc lâm đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta có thể giữ lại tính mạng của bọn hắn. Nghe được truyền âm, Lục Triều Hy đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nhưng là Lý Yến Lăng. Tuy nói không đến mức bị sợ nhảy một cái, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không quá thích hứng. Cha chồng không phải người tại Ngọc Kiên A. Cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể tùy thời không chế bên này chiến cuộc tình huống. Còn có, cái kia thần lộc lâm bí địa, ngay cả người ta chính mình cũng không biết bên trong đến cùng có vật gì. Người liền nói so giết hơn ngàn yêu thú hích lợi đại. Đây chính là hai trăm ngàn đi lên linh thạch. Nhìn thấy Lý Yến Lăng sắc mặt dị dạng, lục chiều hy đoán được tự mình nàng dâu hẳn là cũng tiếp vào lao cha truyền âm rồi, hắn nói ra, không cần quá lo lắng, phụ thân nói luôn luôn đúng, hắn còn không có bỏ lỡ. Ừm. Lý Yến Lăng đè xuống trong lòng một chút nghi hoặc. Hai người, coi là lần này chiến sự thống xoáy cùng phó thống xoáy rồi, đã hai người nhất trí quyết định, phía dưới kia người rất khó có cái gì phản đối chỗ trống. Dù sao, toàn bộ bác lộ quân bên trong. Mặc dù lục gia tại nhân số bên trên cũng không có chiếm đầu to, nhưng là tu sĩ cấp cao trong cơ bản đều là nhà bọn hắn người. Lục gia quyết sách chính là nhất ngôn cửu đỉnh đấy.